Giám đốc, phu nhân đang lầm mầm lên ở nhà bảo muốn ly hôn. Mặt hắn trồng toán chốc đen kịp lại làm thư ký Lâm hoảng hút. Phụ, phu nhân chỉ có chút ương mướn nhưng phụ... đưa tôi về nhà. Hắn nhanh chóng rời khỏi công ty. Xe vừa dừng lại trước cổng nhà đã nghe tiếng của khóc lóc. từ Trạch Hàn Anh không bằng loại cầm thú anh bảo ký đơn ly hôn cho tôi. Đồ bí ổi Dám lạm dụng chức quyền cưỡng hiếp bà Bà đây không dễ ăn Hắn im lặng trong nhà Cô đang điên cuồng mắng chửi hắn Bỗng dưng im bạc Cái cảm giác lạnh tanh này Quả nhiên là hắn vậy Sao Nói nữa đi Người ở đây rồi Mắng chửi sẽ sướng hơn gấp bội đó Nếu như em còn làm ồn Anh sẽ không ta cho em đâu Từ trạch hành Tôi ghét anh Hắn từ từ tiến tới chỗ cô, đuổi con người tâm sầu khó lường. Anh cũng yêu em. Được, bà đây tức chết. Hôm nay được ngày rảnh rỗi ở nhà, hắn liên tục quấn lấy chân cô như đĩa đói. Cô la hét mắng chửi thế nào hắn cũng mặc kệ. Anh buông tôi ra, anh buông ra. Không buông. Tôi sẽ báo cảnh sát anh quấy rối tôi. Anh sẽ nói cảnh sát bà xã không cho anh thịt đấy. Cô bóp hỏa đầy đầu, nhanh chóng ngồi xuống cái ghế gần đó. Hắn thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Cô nhìn bộ mặt tươi cười kia, cảm giác trái tim có gì đó nhò nhói. Cô từng là thư ký của hắn. Trong một lần cùng hắn làm việc, cô say xỉn cùng hắn xảy ra quan hệ. Hắn lợi dụng thời cơ này, ép cô phải ở bên cạnh. Nếu không, hắn sẽ tung tấm mảnh chăn gối của hai người lên. Với quyền lực của mình, hắn hoàn toàn có thể ép tội cô thành người muốn leo lên giường của hắn. Hắn luôn có những động thái chăm sóc cô rất đặc biệt, nhưng cô biết đó chỉ là che mắt thiên hạ. Cô từ ngày đầu đã là lá trắng của hắn, cô là công cụ giúp hắn tránh khỏi sự ép buộc từ phía gia đình. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đá đi, nên cô dặn lòng trăm ngàn lần không được sung động trước hắn. Em đang nghĩ gì thế? Thẩm dài, em đang nghĩ gì vậy? Cô giật mình nhìn hắn, đang ở rất gần. Trên quái mùi của hắn còn có một nụ cười yêu mị Em đang nghỉ tối nay nên dùng bao nhiêu tư thế sao Khủng kiếp, anh là đồ không có liêm sĩ Có liêm sĩ cũng vậy thôi Tốt nhất là đêm nay Nên có nhiều tư thế hơn đêm qua Mẹ nó đúng là dâm tặc Cô nằm thẩn tờ trên giường Phía dưới đầu ráng tới mức không thể đi nổi Lại là một đêm vật lộn với dục vọng Cô còn nhớ rõ đêm qua Hắn yêu chiều hôn cô thế nào Và bản thân cô cũng tuần theo ý hắn ra sao. Cô dường như càng ngày càng lún sâu. Không được, mày chỉ là một tấm lá trắng tôi. Một tấm lá trắng không hờn không kém. Dạo gần đây hắn ít khi về nhà. Nghe thư ký Lâm bảo công ty gặp vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Thân từng làm ở chức vụ thư ký. Cô hiểu công ty xảy ra chuyện thì người chịu khổ nhất vẫn là cấp trên. Vì thế cô trở nên ngoan ngoãn, không hay làm ồn. Không biết ở bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, nhưng về tới nhà cô vẫn là vợ, là vòng tay hắn có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Suốt năm ngày trời, hai người không thấy mặt đối phương. Đến ngày thứ sáu, hắn xuất hiện với khuôn mặt bơ phở và gầy gò tột độ. Cô thấy hắn liền vui mừng ra mặt. Đúng, cô rất vui. Nhưng hắn chỉ hờ hưởng lướt qua cô, không có nụ cười yêu nghiệt trên mặt như mọi khi. Cô biết hắn mệt, nên tự tay nấu cho hắn một chút thức ăn Dù sao thì cô vẫn nên quan tâm hắn một chút Cô khẽ đẩy cửa bước vào Cả tư phòng chìm trong bóng tối mờ nhạt Hắn đứng gần cửa sổ đang kép kín Đôi mắt lóe lên một tia đau khổ cùng cực Đúng, là tia đau khổ, khổ đau cùng cực Em vừa nấu cho anh một ít Giấy lị hôn đã để trên bàn Hả? Chẳng phải cô luôn miệng nói muốn ly hôn sao? Giấy ly hôn ở trên bàn. Tôi đã ký sẵn. Ký xong rồi thì cút đi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô. Cô sửng người lại. Khầy thức ăn trên tay rời xuống. Tậm dài hoàng khúc. Cúi xuống nhặt mạnh sứ vỡ. Không cẩn thận để một mảnh cứa vào đầu ngón tay. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu về phía cô. Làm án thấy rõ mọi thứ. hắn thấy đôi mắt thức thần của cô... Thấy máu từ tay cô ứa ra, thấy cả vẻ mặt bức lực tự lau máu của cô trong ánh nắng mờ nhạt. Trong một khoảnh khắc, hắn không cầm lòng được mà tiến tới giúp cô lau đi những giọt máu. Vừa chạm vào tay cô, cô đã dứt quát rụt tay lại, lạnh nhạt. Được thôi, dù sao thì tôi cũng muốn ly hồn từ lâu lắm rồi hắn nghiến rằng đứng lên Một tầng sương mỏng nổi qua nơi khỏe mắt Cô nhanh chóng lấy tờ giấy trên bàn Làm việc cỡ cần đó Ba chữ đơn ly hôn Làm cho lòng cô như thắt lại Cô hít một hơi tật sâu Mạnh mẽ cầm chắc cây bút Rồi ký sột soạt trên mặt giấy Tốt, dứt khoát lắm hắn nở nụ cười mỉa mai Nói đúng hơn là nụ cười chua xót tột độ Kết thúc Tất cả chỉ đẹp như một giấc mơ Thẩm giai cúi đầu Giấu đi đôi bàn tay đã rung lên Cô nhỏ giọng thân sắc tái đi trồng tái Tôi không biết anh gặp phải chuyện gì Nhưng cảm ơn anh đã buông ta cho tôi buông ta sao? Hắn nhắc lại câu nói của cô Rồi cười vang lên Nụ cười lành thấu xương Đúng Tôi buông ta cho cô rồi đấy Cô có tự do rồi đó. Thậm dạy, không phải là cô không biết trong mắt tôi cô là cái gì. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là công cụ giúp tôi thoát khỏi sự ràng buộc từ gia đình mà thôi. Cô chỉ là công cụ không hờn gồng kém. Cô hiểu, hiểu chứ. Nhưng sao nghe hắn nói xa lại đau lòng như thế? Bấy lâu nay, tôi đối xử tốt với cô cũng chỉ là muốn nếu cô lại lâu thêm một chút. Nhưng bây giờ thì không cần nữa Cô đã hết giá trị lợi dụng Đi đi Cầm lấy số tiền tôi cho cô Rồi đến một nơi nào đó để sinh sống Cô lặng người đi Lòng ngực đau âm ý Ngay từ đầu đã biết hết tất cả Chỉ là không tưởng tượng nổi Lòng người có thể lạnh lùng tới mức ấy Cô Hà quyết tâm Làm vợ ngoan của hắn Đổi lại án bắt đầu chán ghét cô Không sao Không sao cả Ngay từ đầu cô cũng đâu có ưa thích gì hắn. Hắn là kẻ bỉ ổi, dám ép bùa cô ở bên cạnh hắn cơ mà. Cô có tự do, và sự tự do đó sẽ là của cô, mãi mãi. Cô đau lòng ưa? Có, cô đau vì không ngờ hắn lại trở mặt nhanh như thế. Trông tích tắc, có thể dễ dàng buông tha. À không, cô vẫn nên nở một lù cười để chứng tỏ cho hắn thấy thoát khỏi hắn cô đã vui tính thế nào. Nghĩ là làm, cô lập tức nở nụ cười tươi rói, giọng nói rất sẵn khoái. Được thôi, anh cho tiền thì dạy gì tôi không lấy, tôi sẽ dùng số tiền đó và suy nghĩ xem. Tiếp theo, tôi nên đi nghỉ máy cỡ đâu, tận hưởng cuộc sống của mình như thế nào. Tôi cảm thấy rất vui và còn rất tự hào nữa kìa. Cô tốt nhất, nói được thì làm được. Dĩ nhiên, giám đốc tư, chúc anh sau này có cuộc sống hạnh phúc. Cô xoay người rời khỏi. Hờ hưởng lướt qua hắn một cách xa lạ Chúng ta của sâu này Vĩnh viễn là không có Tiếng bước chân càng lúc càng xa Tư trạch hàng lúc này mới bất lực quỳ xuống Hơi tở trở nên rối loạn Mày làm đúng mà tôi trạch hạn, mày đã cho cô ấy sự tự do mà cô ấy luôn ao ước. Điều mày làm là hoàn toàn đúng. Hắn từ từ rút điện thoại trong túi ra, rung rảy gọi cho một người nào đó. Ba, con đã làm xong điều ba muốn, bây giờ ba có thể cứu công ty được không? Đầu dây bên kia vàng lên tiếng cười sảng khoái. <cười> con trai ngoan, ngay từ đầu con chịu nghe lời ba thì ba đã không ép con tới mức đường này. Còn phải hứa với bà, nội trong tuần sau con phải về nhà để tổ chức đám cưới với con gái nhà họ cố. Vâng, con hứa. Còn nữa, con phải đảm bảo với bà, từ nay về sau con với thẩm chai, không còn quan hệ gì, cho dù gặp lại cũng chỉ là người dân nước lạ. Còn hứa với bà. Hắn cuối thấp đầu xuống, mà không có một tia cảm xúc. Từ trạch hàng và thẩm chai, từ nay về sau không còn quan hệ. Cho dù có gặp cũng chỉ là người dân nước lạ Vĩnh viễn cũng xem như chưa từng quen biết Được Còn hứa với bà Sau này tư trạch hàng và tẩm dây Cho dù có gặp lại cũng chỉ là kẻ không quen biết Dòng cười sạn quái của bà hắn Làm hắn sôi hết cả máu não Hắn thở mạnh, kiềm chế Nhưng bà phải hứa với con Bà phải thả họ ra ngay lập tức Ai cơ? Bà Con trai ngoan, bà đã thả bọn họ ra rồi. Còn cho họ một số tiền nữa. con nói xem, bà con có tốt không? Hắn nghiến rằng không lên tiếng, lòng bóng chốc gỡ được một tàn đá nặng. Ông ta không những làm công ty của hắn rơi vào hoảng loạn, còn âm tầm cho người bắt cóc gia đình cô. Công ty gặp tai nạn thì sao chứ? Cùng lắm là hắn buông tất cả rồi làm lại từ đầu với cô. Nhưng ba mẹ cô bị bắt, Cô sẽ ra sao nếu họ bị hại đi Người vô tội không phải trả giá bất kỳ điều gì cả. Có chẳng chỉ cần họ an toàn, hắn hy sinh hạnh phúc của chính mình cũng không sao. Hạnh phúc sao? Tất cả chỉ là những gì hắn ảo tưởng. Cô luôn cho rằng hắn là người bị ủi. Tình yêu này ngay từ đầu cũng chỉ là từ hắn dựng lên. Lì hồn với cô, dứt quát từ bỏ cô, mà kệ cô có mắng chửi đến thế nào cũng không bằng sự an toàn của cô lúc này. Còn chỉ cần cưới con gái nhà họ cố thôi mà đổi được biết bao nhiêu mạng người. Con trai ngoan, sau này ráng mà nghe lời nhé. Nếu không thì ba công chắc mình sẽ làm nên loại chuyện gì đâu. Không được, ông không được làm hại cô ấy. Dĩ nhiên, Miễn là con nghe lợi, ba còn làm theo tỏa thuận. Ông ta cướp máy, hắn thẩn thờ buông thỏng điện thoại xuống, mặt lành tanh. Cô về phòng dọn dẹp một ít quần áo và rời đi một cách nhanh nhất có thể. vứt vội quần áo vào trong va tay cô run rảy trong vô thức. Đã nói là mọi chuyện diễn ra theo cách cô muốn Tại sao cô vẫn cảm thấy đau đớn như thế Cô nhìn sang đống đồ trang sức Hắn từng tặng cô suốt thời gian qua Thẩm giai mau lại để chúng hết vào trong ba Đóng sập nó lại Cuối cùng cô táo chiếc nhận cưới Đặt lên đầu giường Lẩm bẩm Kết thúc Tốt thôi Tôi sẽ có cuộc sống của riêng tôi Mà không cần phải có anh Cô xoay lường kéo theo chiếc ba Từng bước chân nặng triểu Như kéo tèo cả tấn đá Nhìn lại một lần nữa Căn nhà mình đã từng ở suốt nửa năm Cô lén nuốt nước mắt Trong tâm can bùng lên ngọn lửa dữ dội Tạm biệt Cũng có thể là vĩnh viễn Hắn đứng trên tầng 2 nhìn xuống Thấy bóng dáng nhỏ bé Liều siêu dưới đường lớn Thì chỉ biết ngàn ngào Dài dài Kiếp này anh nợ em quá nhiều Anh xin lỗi sân bay thành phố nước S Cố vị G nôn nóng nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay Đi qua đi lại trong vô cùng sốt ruột Cô bạn sâu lưng cứ cười gượng 5 phút nữa máy bay mới hạ cánh mà Im đi, cậu làm gì biết được cảm giác chờ đợi người thương là như thế nào chứ Quách định nén lại cường tức, vẫn tươi cười đáp Từ tiên sinh, biết cậu chờ nãy như vậy chắc vui lắm Dĩ nhiên, cậu nói thừa quá Tự tiên sinh trong ảnh nhìn rất đẹp, chắc bên ngoài còn đẹp trai hơn nữa. <cười> Chồng tôi đẹp hơn bạn trai cậu nhiều đấy. Quách định tức giận thật sự, đôi bàn tay nắm lại thành nắm đấm. Nếu không phải cô ta là tiểu thư nhà họ cũ, Quách đỉnh đã cho cô ta một cái bạc tay vì tội hỏng hát. Sân bay càng lúc càng đông, một lúc sau có tiếng tòng báo. Chuyến bay ít ít ít hạ cánh trong vài phút tới, xin nhắc lại, chuyến bay... Cố vị chi vui mừng tột độ Chưa tới nửa phút sau Đã thấy máy bay xuất hiện rất gần trên bầu trời Sau khi hạ cánh Người trong quan úa ra như nước chảy Quan cảnh người người nhà nhà Nhận nhau rất vui Còn cô ta thì đang tìm kiếm Hình dáng của hắn Trạch hàng đâu Chồng sắp cưới của cô ta đâu Á sốt ruột tột độ, ngàn nhìn lao tới tàn máy bay, rồi chạy ngược lên quang. Một người trố mắt nhìn á, kiều càng chạy lên. Có người lên tiếng cản lại, thì bị á mắng cho một trận. Nhân viên an định vùi xuất hiện, kéo hạ xuống. hả con đánh miệng. Các người biết tôi là ai không? Con tiền tôi bảo ba tôi, cho cái sân bay này biến mất hay không? Không cần biết cô là ai. Nếu cô còn làm như vậy, chúng tôi đành phải mời cô ra khỏi đây. Anh dám sao? Anh... Đúng lúc đó, trên quan máy bay lại xuất hiện một người đàn ông cào ráo Như khuôn mặt trông rất tiểu tụy Ả thấy người đó như thấy vàng, nhảy cẩn lên Anh Hàng, em ở đây, em ở đây Không nhanh không chậm, hắn từ từ đi xuống dưới rồi đến chỗ cô Xin hỏi, cô gái này làm gì các anh tới? Cô gái này tùy tiện xong lên máy bay, chúng tôi phải giữ cô ấy lại Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi các anh Được rồi, chúng tôi cũng không truy cứu, nhưng hy vọng sau này không còn xảy ra trường hợp tương tự. vả lại, tôi nghĩ cô gái này nên được dạy dỗ tử tế. Các nhân viên an ninh thả ả ra. Ả nghe xong câu vừa rồi liền phòng mang trợn má tức giận xong tới đánh người một nhân viên không kịp né bị Ả cào luôn vào một vết xuất dài trên mặt hắn cậu có tấm lấy tay Ả rồi xô Ả ra cố vị chi nằm dài dưới đất đầu gối rớm chút máu anh Ả định gương cổ hét lên nhưng bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn lại không thể thốt lên tiếng tu trạch hàng bỗng chốc mất sạch vẽ lịch lãm bay nảy Thay vào đó là thái độ giữ tợn như con quỷ Cố vị chi Xin lỗi người ta ngay Nhân viên an đình đang ôm mặt Nơi vết cạo có chạy ra chút máu tươi Á không cam tâm Là bọn họ đã sĩ vả em trước Tôi bảo cô xin lỗi người ta Em Xin lỗi Ả cọc cằn lên tiếng mặt tối sầm không có chút chân thành hắn quay sang nói chuyện một hồi với người kia bồi tường tiền thuốc cho họ sau cùng ả bị hắn lùi lết xếp ra xe bộ dạng vô cùng tám hại còn quách đỉnh nãy giờ chứng kiến mọi thứ Hả già tới mức phải phì cười. Đồ đáng ghét như cô ta, bị như thế là quá đáng. Cô vị chi vừa vào đến nhà, đã ôm trầm lấy bà khóc ầm lên. Bà phải đòi lại công bằng cho con, đảm dân viên quèn ở sân bay, dám bắt nạt con đó bà à. Cô lão gia yêu chiều vỗ về nó, thấy hắn còn có chút nể nang. Cô làm cái quái gì mà không bảo vệ con tôi Hẳn không đáp, Không gian lạnh lẽo tới tột độ, Á lắc đầu bảo, "Anh hài có có bảo vệ con ba à?" "Thật sao?" "Dạ." Ông ta tạm thời bỏ qua chuyện này, tuy vậy vẫn âm thầm gọi cho quản lý sân bay, yêu cầu họ xa thải đám người bên nãy. Con gái yêu quý của ông ta, một sợi tóc cũng không được chạm tới. Hả thì có chút ấm ướt. Tuy vậy tưởng mình lập công nên vội vàng lao tới hắn. Anh Hàn, em bảo vệ anh như vậy anh cảm ơn em đi. Cảm ơn. Anh hôn em cơ. Nhìn ác ca ngày càng gần mình hắn lành mặt quay đầu bỏ đi. Cố vị chi cảm thấy có chút mất mặt, quát lên. Tự trạch Hàn, tại sao lại lạnh nhạt với em như thế? Anh ghét em sao? Hắn dừng bước Hờ hưởng quay lại Trong mắt nổi lên tia băng lãnh Không những ghét Tôi còn hờn cô nữa Loại con gái như cô Vĩnh viễn không bao giờ lọt vào mắt tôi Tư trạch hàng Nhạc nhả lên tiếng Tuy vậy giọng nói lạnh tanh của hắn Vừa làm cho ả sợ Vừa làm cho ả tức Cố vị chi run run Nắm lấy tay thành quyền Nhìn hắn rời đi với dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo Hắn nhanh chóng lên xe chạy về nhà. Từ lâu cái chữ nhà đó đã làm cho hắn sợ hãi. Xe tới cổng không có ai ra mở cửa, hắn bất lực tự mình xuống, nhấn chuồng cửa. Ánh nắng chiều gây gác trên cơ thể hắn, làm hắn cảm thấy cả người trở nên gắt gọng. Đứng suốt nửa tiếng như vậy mới có người hầu chạy ra. Người hầu sao? Nói cho sang miệng, chứ thật ra bọn họ đều không xem hắn ra gì cả. Về rồi đấy à, Bà giúp việc chua ngoa lên tiếng Thấy hắn bị bỏng nắng Cũng không có chút thường xót Hắn nghiêm lặng chạy xe vào trong sân Không sao cả Đã quen rồi Đám người trong nhà thấy hắn về Được tụm năm tụm bảy mỉa mai Cũng không sao cả Quen rồi Hắn quàng tài bước vào trong Bắt gặp ngay gia đình ba người Đang ngồi ung dung uống trà Ba, mẹ và anh trai Hắn nuốt nước bọt Khó khăn thốt lên từng chữ Ba, mẹ, con về rồi. Khỏi phải nói, người phụ nữ hắn gọi tiếng mẹ kia liếc nhìn hắn với thái độ như thế nào. Từ lão gia đang uống trà, thấy hắn liền nở nụ cười sùng sướng. Con trai ngoan, con về lâu chưa? Con vừa về ban nảy. Tốt, nghỉ ngơi đi. Chốc lát qua nhà họ cố, dẫn tiểu vị chi đến chơi. Hắn không trả lời, phóng tầm mắt sang nhìn người thứ ba. Cũng vừa may bác gặp anh ta đang nhìn hắn. Tư hữu đông nhớt nhẹ quái môi, nụ cười tâm sâu khó hiểu. Em trai, chào mừng em đã trở về nhà nhé. Hắn cợt đầu trụi cúi thấp người xuống, miễn cưỡng chào bọn họ một cách kính nể. Ở cái nhà này hắn phải cúi thấp đầu trước mặt ba người bọn họ. Không nể nàng hắn, từ lão phụ nhân đanh đá trách mắng. Chồng cho thằng nghịch tử đó về làm gì chứ? Em thấy bẩn nhà quá Thôi đi Nó chỉ ở đây một thời gian thôi Em đừng có lo chướng mắt Ông ta yêu chịu đỡ bà ta đứng lên Rồi cùng đi ra ngoài Lúc lướt ngang qua hắn, bà ta không quên phỉ nhổ một câu Đồ dơ bẩn, bẩn như con mẹ mày vậy Hắn cúi đầu xuống, mặt dần đen lại Tư hữu đông ngồi nhìn cảnh vùi trước mắt, lầm bầm Gia đình rất vui khi thấy em vậy đấy Hắn nắm tay thành quyền, gia đình sao, rất vui sao, giả tạo Hây, <cười> em sắp lấy được vợ đẹp, chúc mừng em Ban đầu người phải cưới cố vị chi Chính là anh Nhưng mà anh không thích cô ta nữa Trời với cô ta chán ngấy vả lại có em trai để làm gì Không phải để làm bia đỡ đạn cho những trường hợp như thế này sao Anh Hắn nổi giận sau câu nói đó Của người anh kia Hắn còn chiêm nghiệm được một điều Chơi với cô ta chán ngấy Tức là hai người họ đã leo lên giường rồi sao Hắn còn quan tâm họ như thế nào Dù sao thì cả đời này Hắn cũng không chấp nhận cố vị chi Nhưng cô ta đã leo lên giường với anh hắn Bây giờ quay sang nói lời yêu với hắn Mà không biết ngượng mộn Quá ghê tởm Kinh tởm Em lo cái gì chứ Cố vị chi sinh con thì nó cũng là con em thôi Ông chú này sẽ đối xử tốt với cháu Mỉa mai Một lời mỉa mai cực độ Em đừng trách anh kinh thường em Chỉ trách bản thân em làm con sai người Mẹ của em dám lén phén với bà anh. Sinh ra em Rồi lại cao chạy xa bay Với số tài sản khổng lồ Những gì em phải trải qua hôm nay Chỉ là do mẹ em đẩy em xuống thôi hắn nghiến rằng kịch liệt Tần trí bắt đầu rối tuôn Đúng Hắn là con của vợ lẽ Từ khi sinh ra đã mang kiếp Bị phân biệt đối xử Tư trạch hàng xong tới túm lấy cổ anh ta Chuẩn bị vung nắm đấm Thì bị anh ta dễ dàng chặn lại Đừng có hồng chạm vào tao Đánh tao sao Tư cách chạm một sợi lông trên cơ thể tao Mày cũng không có Hắn thu hồi lại nắm đấm Rồi đứng lùi lại vài bước Tư hữu đông nhìn hắn Xoay lưng chuẩn bị ra ngoài Thì cười gần Hình như mày vừa ly hôn thì phải Hắn lập tức dừng bước, hai mắt trợn trừng lên, tư hữu đông nhẹ nhàng cầm tách trà. Con vợ mày nhìn ngon lắm đấy. Tôi cấm anh không được động vào cô ấy. Hắn ta nhấp nhẹ, tách trà, ánh mắt lé lên một tia khinh bỉ. Cấm sao? tôi trạch hàng chưa từng có tư cách để cấm hắn. Mày nên nhớ, mày với cô gái đó đã li hôn, vã lại mày đã sắp lấy vợ mới. Tao tìm đến cô ta thì có gì sai chứ? Từ hữu đông Làm gì tôi cũng được Nhưng anh không được tìm tới cô ấy Nhưng tao không thích chơi với mày nữa Mày chán quá Tẩm chai kìa thú vị hơn Anh, anh biết tên cô ấy Tao đã điều tra cô ta từ lâu lắm rồi Chỉ là đến bây giờ tao Hắn ta nhét nhẹ môi Mới bắt đầu ra tay thôi Không nói không rằng Tu Trạch Hàng lập tức lao tới, đấm thẳng vào mặt hắn ta. Hơi tở trở nên gấp gáp, dần dữ. Tư hữu đông ngã nhào về phía sau, lỗn cổ ngồi bò dậy, chạm đến một bên mặt vừa bị đấm. Thẩm chai vô tội! Bây giờ cô ấy không liên quan gì tới tôi nữa, anh không được mơ tưởng tới cô ấy. Tư hữu đông vẫn ung dùng đứng lên, tuy vậy giọng cũng đại chuyện sang lạnh lẽo. Không được sao, mày dám nói với tao hai chữ đó. Hãng tà từ từ tiến tới, đối diện với hắn, thì tầm bảo. Tao, tư hữu đông, nếu đã muốn gì thì nhất định phải có cho bằng được. Mày tốt nhất là sống y vận của mày đi. Tao bảo mày đi mày không được đứng Tao bảo mày sủa mày nhất định phải sủa Vì trong cái nhà này Ai cũng coi mày như một con chó tôi tặng ngu Trong cái nhà này Mày chỉ là một con chó tôi mày hiểu chưa Tư hữu đông rời đi Trong lúc đó Tư trạch hàng lại dần dự tới tột độ Cam phẫn Hắn rất cầm phẫn Cam tâm ứ Không Hắn không cam tâm chút nào cả Nhưng hắn gã cái suy nghĩ đó sang một bên. Rất nhanh chóng, gọi điện thoại cho thư ký Lâm, dặn dọ cẩn thận. Phải cho người tìm thẩm gia cho tôi. Theo dõi của ấy 24 trên 24. Nếu của xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết cậu đấy. Thư ký Lâm nuốt nước bọt vân dạ. Tình cảnh của hắn trong cái nhà đó thế nào, thư ký Lâm làm sao không hiểu. Chỉ có chuyện gì mà hắn phải phái người theo dõi tư phu nhân như thế chứ. Hay là... Không thể nào, anh trai của giám đốc, phụ nữ vây quanh đếm không suể, chắc không thể nào để mắt tới một người đã có chồng đâu chứ. Cơ mà giám đốc đã trực tiếp ra lệnh, chỉ bằng thư ký Lâm cứ việc nghe theo. Trạch hàng cướp máy rồi nén tiếng thở dại. Cho người theo bảo vệ thẩm giai sẽ được an toàn hơn. Hắn bây giờ mới cảm thấy an tâm. Hắn lén nở nụ cười nhạt nhẽo. Từ bao giờ mà sự an toàn của cô lại trở nên quan trọng hơn danh dự của hắn như thế. Vừa bị xỉ nhục thầm tị, nhưng nghĩ tới chuyện cô sẽ an yên, sống tiếp. Hắn lại quên hết tầy tất cả. Thẩm giai, anh chợt nhận ra bản thân đã yêu em rất nhiều. Yêu tới mức, bây giờ danh dự của chính bản thân anh cũng không bằng em. Chỉ là em vĩnh viễn không biết Và vĩnh viễn không hiểu được tình yêu của anh Vì từ trước tới nay Em chưa bao giờ đáp lại tình cảm đó Em chưa bao giờ yêu anh Trong lúc đó Tại một căn hộ nhỏ Ngay tại thành phố S Tẩm dai mệt mỏi Nằm gục trên bàn Đầu tóc rối bù vì mấy ngày nay Chưa được chạy chuốt gọn gàng Cô không có tâm trạng Không muốn làm gì cả Sau khi lì hôn Cô dùng một ít tiền mình có để tới thành phố này. Cô dùng thêm một ít tiền mà hắn đưa để mua căn hộ nhỏ này. Với số tiền còn lại, cuộc sống sắp tới đây cũng gọi là có chút dư dã. Ngón tay của cô Gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo thành âm thanh đơn điệu trong căn nhà trống vắng. Đã mấy ngày trôi qua, cô chỉ mới cho vào bùn một ít cơm. Cô đói nhưng không muốn ăn. Cô muốn ngủ nhưng không thể ngủ. Cô muốn ra ngoài để khám phá cái thành phố mới lạ này. Nhưng cô không thể đi, cô chỉ có thể nằm dài trong nhà. Có thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Cô nhớ những ngày còn ai đó quấn quyết bên cạnh. Liên tục làm phiền rồi chọc cho cô chửi mắng. Cô nhớ những ngày ai đó mất hết nhượng tính để cô ra giường, vắt sạch hết hơi sức của cô. Cô nhớ những ngày bực bội đó, còn ai để cho mình mắng, còn ai để mình trút giận, còn ai để làm gì mà mình muốn. Cô nhớ, cô mong, cô chờ. Cô nhớ tư trạch hàng, cô mong có tư trạch hàng. Cô lặng tầm chờ tư trạch hàng. Nhớ làm gì khi người ta đã không còn yêu mày nữa, mong làm gì khi hai người đã chính thức ly hôn. Chờ làm gì khi cả đời này, mày và người ta đã chấm dứt? Vô vọng thôi, tuổi xuân này của mày đang trôi qua một cách vô nghĩa. Mày đã quá quen với cuộc sống có hắn, mày còn nhớ rõ dù bên ngoài lạnh nhạt, nhưng khi hắn hôn mày, mày yêu chiều hôn lại như thế nào? Nghe tiền công ty xảy ra chuyện mày thương lắm, muốn tìm đến tận công ty để tăm hắn. Lúc hắn trở về với khuôn mặt không còn chút cảm xúc, Mày không dưỡng không tách ra còn chủ động nấu cho hắn một mâm thức ăn. Thậm dài, tại sao mày lại như thế? Rõ ràng người ta đã dùng thủ đoạn ép mày ở bên cạnh. Lúc lì hồn, người ta cũng nói rõ mày chỉ là một tấm bia. Thế tại sao mày vẫn ngu ngốc tư tưởng tới người ta như thế? Mày là cô gái mạnh mẽ lắm kia mà. Sau với lì hồn có mấy hôn mày thoáng chốc đã trở thành kẻ chỉ biết đau khổ như thế. Không đáng đâu. Thực sự không đáng. Đừng nhớ người ta nữa. Biết đâu, bây giờ người ta đang oan vui, hưởng lạc thì sao? Đúng, mày luôn mơ về cuộc sống tự do tự tại. Bây giờ mày đã có rồi, lại còn thê thảm hơn lúc trước. Sao mày ngu ngốc quá thẩm dài? Cô đưa tay tác mạnh vào khuôn mặt gầy gò. Chợt nhận ra nước mắt đã chảy dài từ lúc nào. Cô mệt mỏi bật khóc nước nở. Nước mắt cũng liên tục hòa ra. Như nước tràn đê Bất lực, thống khổ, tuyệt vọng Tất cả cứ thấy tuôn ra Trong làng nước mắt Cô khóc mãi, khóc mãi Khóc đến kỳ kiệt sức, khóc đến khi trời đất đảo lộn, khóc đến kỳ mắt mở không ra mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Em mệt, trước mệt. Nếu là lúc trước, em đã có thể tựa vào vai anh. Ngày anh thủ thị, thủ thị phải câu tức điên Ở bên anh, em thấy gò bó, nhưng đổi lại em còn biết mỉm cười. Em còn biết thế nào là làm vợ. Em còn biết cả việc sung sướng, ôm lấy thân thể trần như nhộng của anh. Còn bây giờ, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn. Em muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, không bị ai cấm cản. Chỉ là những thứ đó không tỏa mãn nổi em, không làm đôi môi của em, có thể tự dưng miễn cười trở lại. Có lẽ, những chuỗi ngày tiếp theo đây, em chỉ có thể chìm trong bóng tối mở nhạt. Không có ánh sáng, không có nụ cười và chỉ toàn nước mắt. Tư Trạch Hàng, em nhớ anh, như anh tới phát điên lên. Anh có nhớ em không? Anh còn yêu em không? Anh có thể nào xuất hiện trước mặt em được không? Dĩ nhiên là không. Đến khi cô mở mắt ra Đã là nửa đêm Thẩm dai mệt mỏi đứng dậy Hai chân loạn choạn đi không vững Cô đã ngủ trên bàn suốt cả ngày Cả cơ thể cô đau nhức Tay chân đều tựa như bị tê liệt hết cả Cô từ từ bám vào tường Rồi đi vào trong phòng tắm Đập đập nước vào mặt Cô nhớ mày nhìn mình trong gương Một từ tôi Thê thảm Hai mắt cô sừng đỏ lên Trông rất đáng sợ cả khuôn mặt ốm o Trông đáng thường đến cùng cực Sau khi lì hôn Phụ nữ đều thê thảm đến mức như thế này sao Trên lý tuyết ly hôn chính là sự giải tuét Trên thực tế Lì hôn là bỏ đi ràng buộc nhưng không có nghĩa được giải thoát hoàn toàn. Cô là một trường hợp tương tự, ly hôn rồi mới biết, hóa ra cuộc sống trước đây tốt đẹp đến mức nào. Bỏ đi là cô ngu ngốc không biết hưởng tụ, nên bây giờ cô làm gì có tư cách để nghỉ sòng nghỉ sẵn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vào bếp tìm một chút đồ lót dạ, nhưng không có. Nhắc mới nhớ, từ khi chọn tới đây, cô cũng chưa lần nào ra ngoại cả. Mà đồ ăn làm sao tự bay đến miệng được chứ Bây giờ cô ra ngoài mua một chút đồ ăn Xem như cũng là tự cho bản thân Hít tở một chút Đóng kỹ cửa nhà Cô nhanh chân đi tới cầu tang mấy Trước đó cô ghé qua rồi dừng lại Nơi một lan can cầu vút Nhìn thấy một góc nào đó của thành phố Đẹp và rất sáng Nó làm cô yên tâm phần nào Ai biết ban đêm sẽ xuất hiện Những thành phần như thế nào Đông người qua lại vẫn tốt hơn. cầu tan máy bật mở, cô nhanh chóng bước vào bên trong. Đi, để xem cô có thể làm được gì cho tới sáng. Hôm nay cô ngủ nhiều như vậy, chắc chắn lúc về sẽ không ngủ được nữa. Vậy thôi, đừng về nữa, đi la cà đâu đó cho quay quả tâm trí. Trong lúc đó. Thưa giám đốc, phụ nhân đã rời gọi thành phố L rồi. Sư Hàng nghe rõ giọng nói mệt mỏi của thư ký Lâm, bỗng cảm thấy có chút xót xa. Rời cõi sao? Cậu đi nghỉ đi, mai rồi tiếp tục. Không sao đâu, giám đốc đừng lo lắng cho tôi. Tôi cũng muốn nói là giám đốc cũng nên đi nghỉ đi. Tôi không thể ngủ. Thư Ký Lâm miễn mùi gợt đầu dù biết hắn không thấy. Chắc bệnh mất ngủ của giám đốc lại tái phát. Lúc nhỏ hắn bị tổn thương từ tinh thần cho tới tệ xác, muốn ăn chén cơm ngon còn khó, đừng nói là tới chất ngủ lạnh. Dĩ nhiên có giấc ngủ chọc chần liên tục sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. Và đến lúc này, hắn mang căn bệnh mất ngủ về đêm. Hắn có tâm sự với Thư Ký Lâm rằng lúc có cô bên cạnh, dù không biết bệnh nhưng cũng đỡ đi một phần nào. Giảm đốc, dù có chuyện gì cũng đừng làm dùng thuốc ngủ. Hắn không trả lời được hay không, chỉ lặng lẽ hỏi ngược lại. Lâm ca, cậu biết rõ là chúng tôi đã ly hôn, nhưng tại sao cậu vẫn gọi cô ấy là phu nhân? Lâm ca hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, tuy nhiên vẫn lên tiếng. Lúc nói còn không nhìn được nở một nụ cười rất ngọt ngào. Tôi rất quý phu nhân. Từ lâu tôi đã xem phu nhân là một cô chị gái cứng đầu bướng bỉnh. Nếu có thể, tôi muốn gọi cô ấy là em gái, như khổ nổi cô ấy lớn tuổi hơn tôi. Mà... Đang định nói tiếp, đột nhiên máy tính đang sáng trước mặt Lâm Kha, vang lên tổng báo. Lâm Kha nhanh chóng mở ra, thấy dòng thông báo và hình ảnh trước mắt, liền kinh ngạc tột độ. Thưa ký Lâm, có chuyện gì thế? Dạm, giám đốc. Sao vậy, công ty có vấn đề gì sao Không, không phải Tẩm, tẩm phu nhân Hãng nghe tới mấy chữ cuối Liền nhảy đường lên hét vào điện thoại Chuyện gì, cô bị làm sao Không, không phải Người của chúng ta vừa bắt gặp cô ấy Đang ở trong một cửa hàng tiện lợi Ngay trong thành phố này Thành phố S này sao Giám đốc đợi tôi một chút Chưa tới nửa phút sau Một hình ảnh được gửi qua mấy hắn, tư trạch hàng cũng kinh ngạc không kém, thị tạo. Thẩm, thẩm dây. Không ngờ em cũng đến thành phố này. Cái này gọi là ý trời hay sao? Giám đốc, giám đốc có muốn gặp phu dân không? Hắn chầm chú nhìn vào màn hình, thấy rất rõ dáng cô cao ốm, lẫn trong đóng hàng hóa ở cửa hàng tiện lợi. Anh có nên gặp em hay không? Cô ngủ đi. Nói xong, hắn tắt mấy rồi vớ vội tấm áo quát dậy. Đi, đi cho tòa nội nhớ mong. Anh nhớ em, nhớ tôi phát đi. Cô làng tàng nhìn mọi thứ trong cửa hàng tiện lợi, cứ sẵn sàng là lại đưa vài thứ vào trong giỏ. Mua nhiều thì đỡ phải đi nhiều. Cùng lúc đó có một người đàn ông cao lớn đang tiến vào trong cửa hàng, bộ vàng lấp ló như đang trốn thứ gì đó. Nhìn thấy cô, mắt hắn lé lên Tìa sắc bén, rồi từ từ tiến tới. Hắn đứng gần cô nhất có thể, giả vờ lấy một chai nước, rồi mở uống ngay tại chỗ. Hắn cố tình làm đổ nước ra ngoài. Cô đứng gần nên cũng bị dính một ít lên quần áo. Hắn ta xin lỗi cuốn quyết. Cô mỉm cười không sao, rồi tìm đường đến nhà vệ sinh. Dĩ nhiên, hắn ta cũng theo cô vào trong nhà vệ sinh. Cô lầy hoài, lấy khăn giấy trong túi sách ra, lào lên cái áo khoác đang mặc. Người đàn ông ban đẩy tự là bớt cẩn. Bỗng cô nghe có tiếng bước chân rất gần. Chỉ là vừa quay lại, cô đã bị một ai đó đánh một cái thật mạnh vào gáy. Cô đau đớn, lùi về sau vài bước, cố gắng nhìn rõ đối phương như vô ích. Nhưng lúc cô loạn trọn, hắn ta tới nhét vải vào miệng cô rồi hớt bỏng cô lên. Đưa cô ra ngoài qua lối thoát hiểm gần đó. Cô bất lực để hắn ta bế đi mà không thể lên tiếng. Có một chiếc xe đã đời sẵn ngoài lối thoát hiểm, cô bị ném vào quan xe nên tấm vải trong miệng rơi ra. Cùng lúc đó, tư trạch hàng vừa đổ xe, ngày sát cạnh chiếc xe này, hắn nhanh chóng rút chìa quá rồi chạy vào trong cửa hàng tiện lời để tìm cô. Thẩm chai lỗ ngỗm bò dậy, vừa may nhìn thấy hắn đang hấp tấp chạy, cô đập mạnh vào cửa, la hét ở Mỹ. Hắn ở bên ngoài nghe tiếng gì đó, liền quay đầu lại. Nhưng thật công ngờ chiếc xe đó đã sẵn sàng rời đi. Hắn lắc đầu rồi quay vào bên trong. Còn cô ở trên xe lúc này, càng ngày càng rời xa hắn, kêu là thảm thiết. Anh, cứu em, anh mau đuổi theo, cứu em. Tả tôi ra các anh là ai, tại sao lại dám ngang nhiên bắt người như vậy chứ? Thẩm giai bị hai tên đàn ông tấm chặt luôn sọc sệt vào trong một căn nhà nhỏ. Cô hoảng loạn dãy chùa cho dù thế nào cũng không chịu vào trong căn nhà kia. Bất lực, một trong hai người đàn ông kẹp chặt rồi nhấc bỗng cô lên vai đi thẳng vào trong. Cô bị bế ngược đầu xuống đất liền cảm tay choán ván dọ cú đập vào gấy bàn đẩy đầu óc càng mù mì hơn. Ánh sáng vàng nhạt trong căn nhà chiếu vào mắt làm cô tạm thời không thể thấy gì cả. Đến lúc nhìn thấy mọi thứ Trong căn nhà này Chỉ còn tồn tại mỗi mình cô Cô sống tới Đấm tùm thực vào cửa Như không có ai trả lời Hình như đám người kia đã đi hết Thậm dài loay hoay tìm đường trốn Nhưng xung quanh ngoài bốn bức tượng Chỉ có độc nhất cánh cửa chính Còn không có cửa sổ Cô trốn thoát bằng cách nào đây Cứu tôi với Có ai không cứu tôi với Cô hét ở Mỹ Bây giờ cô biết cậu cứu tôi Đột nhiên cô nghe tay tiếng bước chân Và thứ gì đó chạy giống như nước Cô giọng tay lên nghe tử Tiếng đàn ông từ bên ngoài mơ hồ truyền tới Đốt cho sạch, đừng để lại dấu vết Đốt cho sạch Đốt Khoan, khoan đã Bọn họ, bọn họ định thiếu sống cô sao Mẹ đó dày tao dính dầu hỏa rồi đây Mày sợ bị dính lửa hay gì Mẹ mày Dính thật tao kéo mày theo đấy Tiếng đàn ông thô tục mắng chửi, càng làm cho cô run rảy. Cái gì? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tiếng chạy đó là bọn họ đang đổ dầu hỏa quanh nhà sao? Cô, cô có nghe nhầm hay không? Cô nên làm gì bây giờ? Cầu xin bọn họ sao? Những kẻ vô lương tâm đó, thực sự sẽ tha cho cô sao? Châm ngồi đi. Cô trần trừng mát khi nghe thấy câu nói ấy. Chưa tới một giây sau, lửa bên ngoài đã bắt đầu bóc lên. Cảm nhận được hơi nóng, thấy lửa bắt đầu bén vào bên trong. Cô hút hoảng đập cửa kêu cứu. Hai kẻ kia định lên xe phóng đi. Nghe thấy tiếng kêu cứu cũng chỉ làm ngơ. Nhỏ đó kêu cứu kìa. <cười> Tao thấy nhỏ đó cũng xinh. Tiếc là từ đây hết sống rồi. Chiếc xe rùa ra rồi vụt chạy đi. Cô càng hoảng loạn hơn nữa. Liên tục đập cửa một cách mất kiểm soát. Nước mắt cô không ngừng ứa ra. Nhìn lửa đang lan tỏa khắp căn nhà, hét đến khản cả cổ. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với, ở đây cháy, làm ơn đừng để tôi chết. Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng lửa cháy bập bùng trong màn đêm tĩnh mịch. Những đòn gỗ trên nhà đã bén lửa, cháy sáng dữ dội làm cô hoa hết cả mắt. Cô run tới mức quỳ xuống, mất ý thức, chỉ biết bò vào trong góc phòng, trung chạy đẩy mọi thứ trước mắt, chìm vào trong biển lửa. Cả cô cũng sắp tới. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt tràn ra bị hâm nóng bởi lửa xung quanh. Sao cô lại gặp phải chuyện này chứ? Hai người kia là ai mà lại độc ác tới mức muốn thiểu chết cô? Cô ho khù khù trong lạng gói. Giờ đây bớt lực và tuyệt vọng tới nỗi chỉ có thể khẩn cầu một câu. Mong rằng sau khi chết cô sẽ được lên thiên đường. Tại sao cô không mong có ai đó cứu cô? Không. Bây giờ không ai rảnh rỗi mà xông vào chỗ này để chết chung. Mơ hồ cảm nhận được lửa đã bén đến chân. Cô mệt mỏi nằm dài xuống đất. Ánh mắt bơ phở, không còn linh hồn ngự trị. Cô mường tượng ra một hình ảnh quen thuộc. Quen lắm, quen tới nỗi lúc sắp chết cô vẫn có thể tưởng tượng ra từng chút một về người đó. Tư trạch hàng, cô nhắm mắt, lệ châu rơi xuống thành một dòng. Tẩm giai, tẩm giai em đâu rồi? Cánh cửa cháy nát, đột nhiên bị đạp phăng ra. Kể đó, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, đưa đôi mắt phóng về phía cô gái đang nằm giữa sàn nhà. Không suy nghĩ nhiều hắn liền xông vào trong, đưa cô ra, mà kệ bên ngoài lâm ca đang hét lên như thế nào. Lúc ồn cơ thể, nhẹ như không của cô vào lòng, hắn miếm môi, nớt nghẹn Anh tới cứu em đây, anh tới cứu em rồi đây. Chưa bế cô ra tới cửa, Hắn đã mạnh mẽ ném cô ra ngoài cho Lâm Kha đỡ. Hắn cũng nhanh nhẹ chạy ra. Chỉ là vừa đến cửa, đột nhiên một tiếng rằn sắt vang lên. Trong một khoảnh khắc, hắn thấy rõ đòn gỗ trên trần nhà rơi xuống, đập mạnh vào cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được đuổi đau, thấy được lửa phạm phòng lan lên cả cơ thể của hắn, rồi hắn từ từ nhắm mắt. Tậm dài, anh đã cứu được em. Lửa bập bụng cháy xung quanh, Cô hoảng sợ lùi vào trong góc nhà, nhìn mọi thứ bén lửa, bụng cháy dữ dội. Thẩm chai đưa tay ôm đầu, nước mắt chảy ra, rộng rã trên khuôn mặt ém nhẹm. Cô liên tục kêu cứu, cậu xin tạm tiếc nhưng không có ai xuất hiện để cứu cô cả. Hét tới khẳng cả cổ, cô phát hiện ra lửa đã bốc cháy tới chân, làng đến đôi giày đế thấp. Cô dường như có thể cảm nhận được sự đau rác. Sực nóng làm cho bản thân nhanh chóng chìm vào trong biển lửa. Cô hét lên, hai mắt trợn ngược. Mơ hồ thấy mọi thứ xung quanh đang sụp đổ xuống. Cô hoảng hồn bật dậy. Mồ hôi trên trán cũng mào ào chảy ra. Thậm dài đưa mắt nhìn xung quanh. Không, không có cơn cháy nào ở đây cả. Cô lén tở vào. Tuy nhiên một nỗi sợ hãi vô hình vẫn trấn áp trái tim sớt mẹ. Ác mộng, cô cố gắng hít tở thật sâu rồi lén nhìn căn phòng một lần nữa. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, làm cô thoáng tấy cánh vật trong phòng. Cô cũng bắt đầu cảm nhận được, thấy cổ tay ngừa ngứa, đền trông xuống thì phát hiện đang có ống dẫn truyền bảo nơi cổ tay và mùi sát trùng khó ngửi. Bệnh viện. Khoan đã, đúng là bệnh viện rồi. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Cô lắc nhẹ đầu, cố gắng nhớ ra mọi thứ. Rõ ràng cô đã bị bắt cóc. Rồi còn bị hai người đàn ông thiêu sống Vậy là đã có người cứu cô Còn tốt bụng đưa cô vào viện hay sao? Cơ mà là ai mới được chứ? Cô rụt rịch Cố gắng ngồi dậy Đột nhiên trong bóng tối Vàng lên một giọng nói nho nhã Tậm dài phu nhân Phu nhân tỉnh rồi sao? Cách xưng hô này và giọng nói này Rất quen từ ký Lâm Lâm ca nhanh chóng xuất hiện Đôi mắt còn lưu lại tiên ngái ngủ Cô trừng mắt Thưa Ký Lâm Thật sự là anh sao Đúng là tôi đây Nhưng tại sao anh lại ở đây Tôi nữa tại sao tôi cũng ở đây Anh lại đã cứu tôi coi đám cháy sao Lâm ca nhớ thời không thể trả lời chỉ lắp bắp thực thực xa ra... sao thế Tôi là tôi đã cứu cô đó Hôm đó tôi vô tình đi ngang qua đám cháy Phát hiện ra ngoài cửa Lưu lại rất nhiều dấu chân Nên tôi đã sinh nghi Chạy vào trong thì thấy cô Để đã kịp thời cứu cô Hắn núp nước bọt một cái ược Hắn không biết nói dối May mắn là ở trong bóng tối Nên không nhìn rõ Chứ không cô sẽ dễ dàng phát hiện ra chuyện đó ngay Câu chuyện hắn kể có chút không thật Sòng cô vẫn cật đầu Thật sự cảm ơn anh Nếu không có anh tôi chắc chắn đã chết rồi Ơ nghĩa gì chứ Cô là phu nhân Bảo vệ cô cũng là trách nhiệm của tôi Cô cúi thấp đầu bầm môi Đừng gọi tôi là phu nhân nữa Suy cho cùng Chúng tôi cũng không còn là gì của nhau Phụ Anh có thể gọi tôi là dai dai Và anh có thể cho tôi biết Tôi đã nằm ở đây bao lâu không Phụ À Dài dài nằm ở đây hơn 5 ngày rồi đấy. Sao cơ? 5 ngày sao? Cô bị hít nhiều khói độc, vả lại cơ thể bị thiếu dinh dưỡng, nên càng nặng hơn. mây mà tôi cứu cô kịp thời không thì... Cả hai rơi vào trầm mặt. Gió ngoài cửa sổ bắt đầu mạnh mẽ rít lên. Ánh trăng cũng không còn tỏ sáng như bàn đẩy. Mưa, sắp mưa rồi sao? Đúng rồi, sắp mưa. Bên ngoài trời đen như mực, Gió gào lên một cách giận dữ Cây cối cũng ngã nghiêng Theo từng đợt quay cuộn của trời đất Lâm Kha nhanh chóng tìm công tác phòng rồi mở lên Cả căn phòng ngập tràn ánh đèn điện Hai con người nhìn thấy nhau Thoạt đầu tiên là có chút sợ hãi Chỉ trong khoảng thời gian ngắn không gặp Ai cũng đã thay đổi Cô nhìn Lâm Kha Phát hiện cậu ta bây giờ khá tiểu tụy Suốt năm ngày qua Anh đã ở đây chăm sóc tôi sao Cũng không hẳn, tôi chỉ đến đây vào ban đêm. Vất vả cho anh quá, ba ngày làm việc cực nhọc, ban đêm còn phải chạy tới đây. Cô cuối gặm mặt xuống, làm gà làm việc cho ai chứ? Cho tư trạch hành, không phải sao? Người đó có biết tôi gặp nạn không? Hắn dĩ nhiên hiểu người đó là ai. Bị hỏi trúng tim đèn, hắn bắt đầu toát mồ hôi hột, giả vờ đánh trống lãng. Cô thích đang gì? Tôi có thể xuống căng tin tìm một cái gì đó cho cô ăn. Tôi không đói. Nhưng mà tôi đói quá, tôi đi tìm cái gì ăn đây. Tạm biệt. Hắn rời đi mà không nhìn cô thêm một lần nữa. Cô có chút ngạc nhiên, nhìn thấy bóng lường hắn, nhưng rồi chỉ biết bất lực nằm xuống giường, thở dài mệt mỏi. Chắc là người đó còn đang bận vui vẻ, hắn sợ cô đau lòng nên không dám nói ra sự thật. Còn ở bên ngoài, Vừa thoát khỏi tầm mắt cô Lầm khà liền tựa lưng vào tường Rồi từ từ gục xuống Hắn đầu đớn Bóp chặt lồng ngực Hơi thở dần trở nên khó khăn Biết không thể kìm được nước mắt Hắn chỉ có thể ép bản thân Không phát ra những tiếng thúc thiết Đau khổ Bất lực Tuyệt vọng Mọi cảm xúc hòa về trong hắn Lầm khà cổ đau Úp mặt bạo trong gối Nước mắt sòng rã chảy ra đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ Vậy tại sao ở trước mà cô vẫn không thể kìm lòng Mưa bên ngoài ào ào trút xuống từ lúc nào Hắn ở bên ngoài bị mưa tạt vào ướt sụn hết cả người Nhưng bây giờ hắn không đủ can đảm để đứng dậy nữa Nếu hắn đứng dậy hắn sẽ đau tới mức hét to lên mà khóc cho thỏa mãn Hắn rất muốn nói Giám đốc tôi nhớ ngài Tôi nhớ cái đêm hồn đó Tôi biết được thẩm trai bị bắt cóc Ngài đã không suy nghĩ Lập tức dậy đến vị trí tôi đưa Ngài đã sẵn sàng lao vào đám cháy Để cứu cô ấy ra Chỉ là Ngài cứu được người ta Mà không cứu được nội bản thân Tư Trạch Hàng Giám đốc Tư Trạch Hàng Dù đêm nào tôi cũng nhớ Ngài Cũng khóc vì Ngài Nhưng đến hôm nay tôi vẫn chỉ có thể yếu đối khóc tiếp Tư Trạch Hàng Người đàn ông vừa sinh ra Đã là kẻ bất hạnh Đến khi chết Cũng chỉ có một thân một mình Đúng thế Vì cứu tẩm dai Tư trạch hàng đã chết Cơn mưa tầm tả trút xuống Cố vị chi đi tới đi lùi Trong một căn phòng ở khách sạn Câu mày nhìn ra ngoài Đêm nay trời mưa rất lớn Những hạt mưa nặng triểu Đập mạnh vào bức tượng kính Tuy vậy ở trong này cô ta lại không hề nghe thấy. Ở sau lưng, tiếng thở đều đặn của hai cả đàn ông, đều như tiếng mưa. Chúng tôi không quan tâm, bây giờ chúng tôi cần tiền. Cố vị chi nhắm hở đôi mắt, giọng nói đánh lại. Các anh còn dám tới đây đòi tiền sao? Các anh hại chết người rồi đấy. Ai mà biết chuyện ra như thế? Chúng tôi đã bác tẩm giai gì đó và thiêu sống cô ta. Không ngờ người của cô ta đi ngang qua và xong tới cứu. Đi ngang qua sao? Các anh làm việc lộ sơ hở nên Trạch Hàng mới biết được thẩm giai bị bắt. Tôi không quan tâm. Cô mau đưa hết tiền cho chúng tôi. Anh Hàng chết rồi. chồng tương lai của tôi đã chết. Một trong hai người đàn ông bắt đầu bực giọng. Cô cố, chuyện này là do cô tự chuốt lấy. Nếu cô không sai bọn tôi hãm hại người khác thì chuyện này không xảy ra đâu. Anh... Nếu bây giờ cô dám lợt lộn, anh em chúng tôi nhất định sẽ khai hết mọi chuyện. Chúng tôi làm việc ác bao nhiêu năm, không sợ trời không sợ đất. Như một thiên kim đài cát như cô, mà bị lộ tẩy gián tiếp giết chồng tương lai, thì sao đây? Câm mồm, khóa cái mổm lại. Cô vị chi dần run người, mau chóng trưa tay với lấy túi sách. Tiền đây, cút đi. Bây giờ con mày đã vào cuộc điều tra, sớm muộn hai người cũng bị phát hiện. Cào chạy xa bay. Chạy được đến đâu thì chạy. Bị bắt là chết cả lũ. Hai người đàn ông thấy tiền xong thì sáng cả mắt vội vội vàng vàng cầm các cọc tiền dày trôi cười ngào nghỉ Dĩ nhiên, sau này còn chuyện gì cứ gọi bọn này nhá Bọn họ rời đi để lại cố vị chi một mình trong phòng với một trần rối rắm Đêm đó, rõ ràng cô ta nhận được tin tậm chài đã bị bắt và thiêu sống Thế mà sáng hôm sau thời sự lại đưa tin nạn nhân của vụ cháy là Tư Trạch Hàn Lúc mà chạy tới bệnh viện Xung quanh phòng cấp cứu của hắn, toàn là cảnh sát điều tra. á sợ hãi nên không dám lại quá gần. Đến chiều cùng ngày thì tin tức hắn mất chính thức được nhà họ tư nói bằng miệng. Chưa tới hai ngày sau, quan tài chứa chồng tương lai của hả bị đưa vào trong dạng hỏa thiêu. Từ khi hay tin hắn gặp nạn cho tới khi an tán, hả không thấy bóng dáng hắn dù chỉ một lần. Còn theo thông tin thu tập được, thẩm giai hiện giờ đang phục hồi sức khỏe tại một bệnh viện khác. Cố vị chi tức dần ném túi sách xuống sàn. Hồng hột bảo, thẩm giai, tất cả là tại mày, tại mày mà chồng sắp cưới của tao mới chết. Ngoài trời sấm chớp đùng đụng nổi lên, giữa bầu trời đen thẩm, á trợn tròn mắt, chân tay bụng rủng không thôi. Không phải đâu, á không có giết người, người giết tư trạch hàng là thẩm giai, là cô ta mới đúng. Nếu không có cụ ta, anh Hàng đã không phải chết oan uổn như thế. Hai người đàn ông vui vẻ, cầm tiền rời khỏi khách sạn. Chiếc xe băng băng trên đường cao tốc vắng vẻ, tốc độ gần đạt đến giới hạn. <cười> có tiền rồi có khác. Đến thành phố khác, tìm mối làm ăn mới. Này, hình như sau lưng có người theo đuổi chúng ta. Thế đang cầm lái, quay qua gương chiếu hầu, nhúng vai. Mày cứ lo xa Chắc là xe đi cùng đường thôi. Vừa dứt lời chiếc xe bám sát bọn họ, đột nhiên tăng tốc, rồ chạy vượt đầu xe họ, chứ dừng lại ở đó, có tầng 3-4 chiếc xe nữa cũng gia tăng tốc độ, bám sát chiếc xe đến mức chiếc xe phải dừng lại. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả người trong đoàn xe đều nhanh chóng nhảy ra. Trên tay là vũ khí sắc nhọn. Hai người đàn ông bất lực nhìn đám người này, cơn mưa lạnh lẽo trút xuống cơ thể họ. Một người cầm đầu rút điện thoại ra, hét lớn. Chúng tôi đã bắt được người trên đường cao tốc. Tốt, giữ bọn chúng ở đó. Tôi sẽ tới trong vòng vài phút. Trong lúc đó tại bệnh viện, Lâm Kha dập máy xong, vội vàng mặc áo khoác rồi ẩm mờ chạy đi. Cô nằm trên giường vẫn chưa thể ngủ, thấy hắn rời đi, ngấp ngáp như vậy, liền đuổi theo. Đến bãi đổ xe, đột nhiên hắn nhớ ra mình còn có chút việc phải làm, nên lại đi ngược vào trong bệnh viện nhưng cơ hội này cô mở cửa xe hắn leo vào hàng ghế sau nấp ở dưới đó chờ đợi một thời gian sau cô cảm nhận được xe chuyển bánh nằm dưới sàn xe cô thấy ánh đèn bàn chiếu vào tấm kính mỏng nhưng thứ ánh sáng lè lói đó nhanh chóng bị lau sạch bởi nước mưa và tốc độ Lâm Cà chạy rất nhanh tới vị trí cần đến mà không hề phát hiện ra xuất hiện thấy một người khác trên xe Hắn cũng như thuộc hạ của mình, vừa đến nơi đã vội vàng lao xuống, không quên cầm theo một khẩu súng lục rất nhỏ. Cô lỗng ngỗng bò dậy nấp sau ghế lái rồi quan sát ra bên ngoài. Trong mưa, cô lưu mờ thấy được có rất nhiều người, hình như toàn là đàn ông. Lầm gà lúc này cũng biến thành một con người khác, bộ dạng nho nhã thư sinh đã mất sạch. Nói, ai đã sai chúng mày làm chuyện này? Hắn chỉa xuống về phía hai tên đàn ông. Bọn chúng lập tức chối bỏ Chuyện chuyện gì chứ Các ngành đàn Đừng làm tao mất kiên nhẫn Ai đã sai chúng mày bắt cốc thẩm dài Đến lúc này cô mới trờn tròn mắt Nhận ra hai người đàn ông đang bị vây quanh ở giữa Đúng Có tên hồn đó trong siêu thị Giá phờ làm cô ước độ trùi bắt cốc Nhưng chỉ vì chuyện này Mà Lâm ca phải như vậy sao Tôi Chúng tôi không có Dứt lời đám thuộc hạ của hắn Liên sẵn sàng vũ khí trong tay Trong mưa khuôn mặt của bọn họ Vẫn toát xa vẻ nghiêm nghị Dường như còn có sự phẫn nộ trong đó Hai người đàn ông lập tức Quỳ xuống vang xin Chúng tôi thực sự không cố ý làm như vậy, chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền để sống qua ngày thôi. Không cố ý? Chúng mày có biết vì cái sự không cố ý của chúng mày có một người vô tội đã chết hay không? Hãy tin chúng tôi, chúng tôi chỉ nghe theo lời của người ta thôi. Còn không mâu khai ra lại là, là, là... Hắn lành lẽo dường tặng nồng súng vào đầu kẻ cần nhất. Ngay lập tức, người đàn ông kia liền khóc lóc. Là thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn Cố á, cố vị chi Lầm khà sửng sốt Hai mắt trợn lên vì không thể tin những gì mình nghe Cô tiểu thư cao quý đó Mày nói dối Không, không có đâu Những gì chúng tôi nói đều là sự thật Cố vị chi kia sai chúng tôi bắt cốc Và tiêu sống, thẩm dai Không ngờ người ra đi lại là chồng tương lai của cô ta Tư trạch hàng gì đó Vừa rồi chúng tôi mới nói Mới gặp xong cô ta Cô ta cũng vừa cho chúng tôi một số tiền lớn Nếu các anh không tin có thể kiểm tra Nhìn thái độ sợ đến mức chết đi sống lại Của hai người đàn ông Lâm Kha từ từ buông xuống xuống Đôi mắt lành lẽo thích cực độ Cố vị trí Là ai Đột nhiên một thuộc hạ của hắn cất giọng Giọng nói ồm ồm làm tất cả mọi người Chú ý tới hướng tên thuộc hạ Ánh đẹp bờ trong xe Tuy không soi hết được Nhưng Lâm Kha nhanh chóng nhận ra một người Thẩm... thẩm chai Đám thuộc hạ thấy phụ nhân vội vàng tới mở cửa xe rồi dìu cô xuống Trong lúc đó cơ thể thẩm chai đang mềm dũng như cục bột mặc kệ cho đám người kia đưa mình đi đâu cũng mặc kệ Một tên thuộc hạ để cô dựa vào lòng Mấy tên còn lại cởi áo quát che mưa tạm cho cô Lâm ca nhanh chóng bước tới hoảng hút Dạ dạy sao cô lại ra đây Cô... cô lén lên xe tôi rồi đi theo tôi sao thậm dài đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn, giọng yếu ớt trả lời. Người cứu tôi là Trạch Hàng sao? Trạch Hàng chết rồi sao? vậy tôi hỏi cậu Tư Trạch Hàng vì tôi mà chết thật rồi sao? Lâm cà cối đầu, hai bàn tay ruông ruông nắm chặt thành quyền, hắn bức lực quỳ xuống trước mặt cô. Ngay lập tức, đám thuộc hạ cũng quỳ xuống. Phụ nhân, xin lỗi cô, Giám đốc đã vĩnh viễn ra đi. Phụ nhân, xin cô hãy bình tĩnh. Cô mệt mỏi tựa vào người tên thuộc Hà đứng bên cạnh. Đôi mắt không có chút thần sắc. Quét qua bọn họ một lượt rồi dừng lại chỗ hai người đàn ông đã từng hại cô. Cô như điên, như vậy lao vào tấm lấy cổ áo của một người hét lệnh Tại sao? Tại sao lại làm như thế? Tại sao lại giết anh ấy? Tại sao? Tại sao lại giết chồng tôi? Đám đàn ông để cho cô gào thét Tôi có tội tình gì? Tại sao lại cố giết tôi? Để chồng tôi lại thay tôi ra đi như thế? Các người có lương tâm hay không? Trái tim mấy người bị chó tha rồi có phải không? Tôi và anh đã ly hôn Các người có biết anh ấy vì tôi mà ra đi như vậy? Cả đời này tôi không thể sống nổi có biết không? Các người vì tiền sẵn sàng giết ai kẻ khác như vậy Chính các người mới là kẻ không có tư cách để sống Tẩm trai trần ngược mắt hung dự cấu xét quần áo của tên đàn ông Bị cô tóm lấy Lâm ca vội chạy tới ngăn cản mà kệ cô chạy chùa ôm chặt lấy cô Anh buồn tôi ra, buồn tôi ra. Phụ nhận, cô nên bình tĩnh lại đi. Chồng tôi chết rồi. Chồng tôi chết mà tôi lại là người cuối cùng biết. Tôi làm sao có thể bình tĩnh nổi đây? Lâm ca tại sao anh giấu tôi? Tại sao anh đói, anh mới là người cứu tôi chứ? Hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, không đủ can đảm để nhìn cô. Tôi, tôi xin lỗi. Thẩm trai nghẹn ngào khóc, đau khổ. Dựa hắn vào người hắn, giọng cô lạc cả đi. Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi như vậy? Tại sao các người có thể độc ác như vậy chứ? Tại sao? Mưa vẫn tầm tạ trút xuống. Những con người dưới nhân gian. Tiếng khóc ai oán của cô, hòa với tiếng mưa tạo thành giai điệu u sầu tới cực độ. Đám tuột hạ vẫn quỳ dưới chân cô, nhìn phu nhân của mình yếu đuối rời nước mắt, rời đến nỗi, không thể... Chịu đựng được nữa mà ngất đi Trước khi ngất Cô vẫn lầm bầm tin của tư trạch hàng Khóe mùi rùng rảy Gọi lớn hai chữ Anh ơi Dạ dạy Dạ dạy Dạ dạy Sao hôm nay em ngủ dậy trễ thế Dậy đi cô nương Anh nấu đồ ăn sẵn cho em rồi Em mau mau đi đánh răng đi Cô bị tiếng gọi bên tai làm cho thức giấc Cô từ từ mở mắt Trong cơn mơ Cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ai đó Bé ngoan Cuối cùng em cũng vậy rồi Nào để anh hôn em một cái Cô còn mơ hồ cảm nhận được Sự mơ trớn dịu dàng Trên đôi môi khô khóc Cũng không lâu lắm Nhưng mà tới bây giờ cô mới nhận được Một nụ hôn dịu dàng của ai đó Hàng là anh Phải là anh đây, hay em lại mong người xuất hiện bên em vào sáng sớm là kẻ khác? Cô lắc mạnh đầu, cố gắng trừng mắt hết cỡ, nhìn rõ người trước mắt. Nhưng quái lạ, tại sao cô không thể nhìn rõ được mọi thứ? Chỉ có âm thanh bền tài vẫn nghe rất rõ. Này, em đang nghĩ gì thế? Anh thề với em, hôm qua anh không có uống chút rượu nào. À không, có một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Em đừng giận anh có được không? Cô loãng toán nhìn thấy nụ cười chăm chọc và ánh mắt đầy yêu thương của người đối diện. Trong vô tức, cô đưa tay về phía trước, lẫm bấm. Cho, cho em chạm vào anh. Chạm vào anh sao? Đột nhiên nụ cười kia biến mất, giọng nói ấm áp ban đẩy, bỗng thay bằng giọng nói lạnh lẽo. Em đã hết cơ hội, chúng ta mãi mãi không thể chạm vào nhau nữa. Nhưng anh vừa hôn em. Hôn sao? Nhìn kỹ đi. Tôi là Lâm Kha, là thư ký của Tư Trạch Hàng đây. Tôi xin lỗi, nhưng giám đốc đã chết. Chẳng có ai tên Trạch Hàng ở đây mà hôn cô đâu. Nụ cười mang sợ lại vang lên. Cô choáng ván, đưa tay bịt tay, run rảy là lớn. Không, Trạch Hàng vẫn còn sống, chồng tôi vẫn còn sống. Không! Cô bật dậy... Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Tậm chai hoạn hốt nhìn xung quanh Lại là căn phòng bệnh quen thuộc Dài dai cô tỉnh rồi sao Lầm cà chạy tới Vẫn là đôi mắt thiếu ngủ như trước Lần này cô cũng cảm thấy thương Chỉ là không ngờ Vẫn không thể ngăn nổi chữ hận Vừa thương vừa hận con người này Cô rốt cuộc nên làm sao đây? Tôi... tôi lại nằm đây rồi. Ừ, do cơ thể còn yếu mà lại dầm mưa. Cô hôn mê thế này đã hai ngày rồi đấy. Mùi sát trùng toan toản, làm cô khó chịu, cô ho khù khù. Lâm ca liền vội chạy tới, kéo cửa sổ lên. Cô có đói không? Tôi... Thưa ký Lâm, tôi muốn nghe tất cả mọi chuyện. Cô khách sáo gọi thưa ký Lâm, làm cho hắn có chút đào xót Biết sao vợ nếu là người khác, chắc đã xong tới tác cho vài cái vì tội nói dối. Hắn nhanh chóng đi tới ghế, ngồi xuống, chìm vào suy si tư. Đêm hôm đó, tôi phát hiện cô ở thành phố S, nên vội báo cho giám đốc. Giám đốc liền chạy tới siêu thị cô đang đứng. Chỉ là không ngờ cô đã bị bắt cóc ngay sau đó, tôi đã nhận được tin cô bị bắt cốc từ một nguồn tin lạ. Trạch hẳn không quan tâm tin giả hay thật, liền chạy tới nơi đó còn không mang sống chết xong vào cứu cô. Đưa cô ra ngoài. Nhưng giám đốc lại không thể tự cứu bạn thân. Giám đốc bị một đòn gỗ trên trần nhà đè xuống. Cả cơ thể căng bản bị chảy máu quá nữa. khuôn mặt cũng không còn như lúc đầu. Cầm cự thêm được vài giờ. Cuối cùng giám đốc cũng đã nhắm mắt. Không gian chìm vào im lặng, mông lung. Cô ngồi ngẩn ra, lát sầu mới thì thầm. Lúc trạch hàng mất, Có ai bên cạnh anh ấy không? Không có ai cả. Từ sau khi đến bệnh viện, bất kỳ ai cũng không nhìn thấy giám đốc, cho đến kỳ quan tài được đưa ra dạng hỏa thiêu. Cô là người một hồi lâu, khỏe mắt đã cay lên nhanh chóng. Lúc lửa bao vây, em thực sự rất sợ hãi. Lúc sắp chìm trong khói lửa, em chỉ mong sao anh xuất hiện để cứu em. Kết quả anh có xuất hiện chỉ là duy nhất một lần đó từ đây về sau. Em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa Tiền kiềm tiểu thư tập đoàn cố á Cố vị chi lại Hắn không ngờ cô vẫn còn nhớ Nhưng chị vừa nhắc tới con người này Máu hần trong người hắn lại sụt sôi Chuyện này phải kể từ lúc giám đốc sinh ra đã mang thân phận con vợ lẽ mẹ ruột cô giám đốc ôm tiền bỏ chạy, để lại giám đốc trong căn nhà mà con người chưa bao giờ dám gọi đó là gia đình. Từ già, cho truyền thống kết hôn ước giữa các gia tộc lớn với nhau, anh trai của giám đốc và thiền kiềm tiểu thư Cố Á, Cố Vị Chi vốn là một cặp từ trước. Tuy nhiên, được nước lớn tới, anh trai giám đốc buộc giám đốc phải quay về cứu Cố Vị Chi thay mình. Tàn nhẫn hơn ba ruột của giám đốc còn mang công ty và người thân của cô ra để dọa dầm giám đốc. Nói giám đốc không chịu quy tuần thì sẽ mất sạch. Quang đã, vậy anh ấy li hôn với tôi. Đúng thế, của ở trên này không biết ba mẹ mình ở dưới quê bị bắt. Họ bị ba của giám đốc dọa nên không dám kể cho cô nghe. Hai người ly hôn cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Sau khi ly hôn, giám đốc quay lại thành phố S để chuẩn bị kết đôn với cố vị chi. Tùy vậy, Trái tim giám đốc vẫn luôn hướng về cô Cô vị chi ghen tước nếu mới sai người hại cô Mọi chuyện sau đó Thẩm trai bám chặt lấy tấm ga dường Cô không cho dòng cảm xúc lẫn lộn Trong tim đang ùa ra Kinh ngạc, giận dữ, căm hờn, trách móc Tất cả hòa lại cùng nhau như thế Dày vò đập nát con tim cô đến không còn gì Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ trạch hàng chán ghét Để mới ly hôn tôi Chẳng ghét sao? Là một người thân cận bên giám đốc, tôi dám khẳng định là giám đốc rất yêu cô. Rất rất yêu cô là đằng khác. Đến lúc này, Lệ nóng trong mắt cũng không thể cầm cự nổi nữa. Lầm ca cũng chưa nguôi ngoai nổi nhớ. Lệ châu chạy thành dòng. Tư trạch hạn, em rất nhớ anh. Giám đốc, tôi cũng rất muốn được gặp ngại. Lầm ca, nếu đủ dũng cảm, anh hãy làm với tôi một chuyện. Chuyện gì cơ? Cô cuối đầu, bàn tay nắm lại thành quyền. Báo tù cho Trạch Hàng, anh ấy cùng tôi bắt những kẻ gây ra cái chết cho Trạch Hàng. Phải trả giá thực đắt. Những kẻ dù gián tiếp hay trực tiếp chỉ cần có liên quan, ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh ấy, tôi nhất định phải chém giết công ta. Lâm Kha cuối đầu, dòng lạc đi. như giờ chúng ta phải đấu lại họ bằng cách nào? Cố vị chi là tiểu thư của cố á? con người nhà cô dám đấu Cô miễn cười mỉa mai Người nhà giám đốc bao gồm người cha và người anh trai kia đều chẳng phải là ba chồng và anh chồng cô sao Cô không quan tâm Họ gián tiếp hại chết chồng cô Cho dù có là tầng tiên trên trời cô cũng sẽ không tạ thứ Công ty của trạch hàng bây giờ ra sao Giám đốc ra đi đột ngột, bây giờ tư trạch Á như một con rắn mất đầu, rất nhiều cổ đông cao tốn quyền lực, đòi kế nhiệm chiếc kế tổng giám đốc. Nhưng như vậy cổ phiếu của công ty còn rất tầm tị. Cứ như thế, chưa được bao lâu nữa tư trạch Á sẽ phá sản. Thậm dài miếm môi, đôi mắt lé lên tiền nguy hiểm. Nếu bây giờ tôi cũng có ý định dành trước tổng giám đốc thì sao? Cô... Thứ kẻ thù có là quyền lực Vậy chúng ta cũng hãy dùng quyền lực Để đánh bài kẻ thù Không nổi đâu nào bằng thứ chúng ta nỗ lực giành được Quay lại đâm ta một nhát đâu Lâm ca nhìn vào cô Nhìn thấu sự quyết tâm Và căm hận nơi cô Trái tim hắn buồn cháy dữ dội Tay nắm lại thành quyền Được Tôi tin cô cẩm giai phu nhân Đời đến khi khỏe hẳn Cô và Lâm Ca bắt đầu âm tầm ra trận Lâm Ca tìm tới những người không có ý định tranh giành quyền lực cố gắng thuyết phục họ bám lại cổ phần cho mình Lúc còn sống trạch hàng đã sang tên căn nhà đang ở cho cô nên bây giờ cô mang ra thế chấp cho ngăn hàng rồi vay một số tiện rất lớn Tiếp tục đi mua cổ phần Lâm Ca dựa vào quan hệ cũng xoay sở thêm được một chút Đến khi mua được hết thì đã có được 20% cổ phần ở công ty Bây giờ người nắm giữ nhiều cổ phần nhất lại. Là liêu mau, ông ta cũng là người được ủng hộ nhất, nói không chừng ông ta sẽ leo lên được chiếc ghế giám đốc. Chuyện đó không thể xảy ra khi chúng ta đang ở đây đâu. Cô mỉm cười đắc thắng, là mắng có chút khó hiểu. Cô từng là thư kế của tư trạch hạng trước khi Lâm ca đến, nên cũng từng tiếp xúc kha cá với các vị cụ đông. Liều Mao là người rất háo sắc. Lúc đó, ông ta từng có ý định ném cô lên giường, nhưng cô và giám đốc lại đột ngột kết hôn, nên ông ta không dám hỏ hé Nếu đến bây giờ ông ta vẫn còn ý định đó, thì quả thực rất tốt. Cô âm thầm hẹn ông ta đi ra, đánh cược một phen Quả nhiên vừa thấy cô, hai mắt ông ta sáng như sao. Không nhanh không chậm, cô cứ tiếp rượu cho ông ta, còn liên tục khen ngợi làm ông ta vui hết chỗ nói. Ông nhắm con muồi này từ rất lâu Không ngờ bây giờ con muồi Lại tự chạy tới miệng Đêm đó cô dịu ông ta đến khách sạn Giả vờ ủy khuất Nói làm vợ tư trạch hàng bị ước hiếp Ông ta say mềm Yêu chiều hôn lên tráng cô Lèm bèm cục cưng Vậy sau này anh sẽ chăm sóc em nhé Cô xích nôn vì mùi rượu quá nồng Nhưng cũng chỉ biết nghiến răng Vậy anh tính chăm sóc em bằng cách nào đây Em muốn sao Ừ Em thích đàn ông thẳng thắng như anh Biết vậy lúc trước em theo anh Sau đó cô nhẹ nhàng lôi từ túi sách ra một tờ giấy Anh chỉ cần ký vào chỗ này cho em thôi Ông ta say mềm, dĩ nhiên không nhìn rõ tờ giấy kia có nội dung gì. Sợ bị nghi ngờ, cô chủ động cởi áo khoác ra để lộ vòng một quyến rũ sau tấm váy mỏng. Bị mê hoặc ông ta nhanh chóng ký nhanh vào tờ giấy rồi trực tiếp đè cô ra. Đạt được ý định, cô lập tức trở mặt, đến vào đầu ông ta một cái thật mạnh. Liệu màu choáng ván ngất đi Còn cô thì vội vàng chạy xuống bãi đổ xe Đã có Lâm ca chờ ở đó Lâm Kha tuổi nhục không dám nhìn bộ dàng nhớt nhát của cô Tình liệu màu đó có làm gì cô không? Không có, tôi thả cắn lưỡi chết Chứ không để mình bị mất thân đâu Xin lỗi cô, đáng lẽ tôi không nên để cô lao vào nguy hiểm Không có gì cả, nhìn xem Tôi vừa lấy được chữ ký của ông ta đây Hai người nhìn vào tờ giấy chuyển nhường, 25% cổ phận có chữ kế của liều mạo, vui sướng, tột độ. Bước đầu tiên trong kế hoạch chính thức thành công, ngày cuộc họp cổ đông diễn ra, cô bất tình lệnh xuất hiện với trong tay có hơn 45% cổ phận và chắc chắn cô đã có chi kế giám đốc công ty Tư Trạch Á. Những người khác không phục, tuy nhiên với số cổ phận khổng lồ mà cô đang nắm giữ, dù không phục tới cỡ nào cũng đành ngầm ngùi chấp nhận. Tin tức tư trạch Á là giám đốc mới nhàng nhãn trên báo đại. Rất nhanh chóng đã chuyển đến tài cố vị chi. Á dẫn tới ruông người, ban đầu định giết hài cô. Không ngờ đó lại là bước đà để cô thành công, một cách chóng mặt như thế. Thế là chạy đến tư gia, tìm gặp tư hữu đông. Anh, anh giúp em loại bỏ một người có được không? Á ôm lấy cánh tay hắn, cố tình cọ cọ ngược vào đó. Hắn không nhanh không chậm lên tiếng. Là... Anh cũng biết rồi đó Vợ trước của trạch hàng Thẩm dài kia rất đáng ghét Anh nhìn xem cô ta rõ đã ly hôn Bây giờ vẫn dám tranh giành tư trạch á con đàn bà đó đúng là quá mưu mô Từ lâu Chắc đã có ý định này rồi đấy Hắn đều đôi mắt hướng thú Nhìn ra ngã Đồ cười càng ngày càng châm biếm Đàn bà đấu đá nhau Thú vị Vậy thì chi bằng hắn cứ đứng ở ngoài xem Một cô tiểu thư chua ngoa Đầy quyền lực với một cô gái không danh phận. Mới tập bước đi, cô ta mưu mô thật. Nhưng ít nhất, cô ta chưa làm gì anh cả. từ Trạch Á là công ty của em trai anh. Em trai mất, người trong nhà mới có quyền thừa kế tài sản chứ. Cô ta dựa vào đâu để cướp công ty như thế? Chút tài sản đó đối với tư giá chả có là gì cả. Anh... Cố vị chi, nếu như em tiếp tục nhõng nhẽo, anh sẽ không niệm tình nghĩa mà trực tiếp ném em ra ngoài đấy. Hạ bốc lửa, đầy đầu, hậm hược rời đi. Tư hữu đông nhẹ nhàng rút điện thoại ra, nhết môi. Giúp tôi tổ chức một buổi tưởng niệm đứa em trai yêu dấu của tôi đi. Khách mời là giám đốc của những công ty ở các thành phố, đặc biệt không bỏ sót giám đốc thẩm dài, tư trạch á. Tư hữu đông nhắm mắt. Hứng khởi chờ đợi buổi tưởng niệm diễn ra Em trai Ngay tại cái lễ nhớ đời này Tao sẽ cho mày ở dưới suối vàng Thấy được tao và người con gái mày yêu Sẽ làm những gì ở đó Cứ bất lực mà làm con ma Chỉ biết chóng mắt lên đi Đợi tao chơi chán cô ta Tao sẽ cho hai chúng mày được đoàn tụ với nhau Giám đốc Cô ta nhận lời mời đến chữ buổi lễ tưởng niệm Tư trạch hàng do tư gia tổ chức Được rồi Để đó cho tôi Vâng, mà đây, cô giúp tôi gọi phó giám đốc Lâm, bảo anh ta đến đây gặp tôi. Vâng, thư ký của cô ra ngoài liên lạc với Lâm Ca Rất nhanh chóng, Lâm Ca đã xuất hiện tại phòng cô. Cô đưa tấm thiệp cho hắn, còn mình thì đi rót cà phê. Lệ tưởng niệm tư trạch hạn. Từ hữu đồng kia, đang định làm gì thế? Cô lát đổ, khuôn mặt không có chút sắc thái. Lúc còn sống thì ra sức ức hiếp. Đến khi mất đi rồi giá vợ thương hại Tôi thực sự không hiểu anh trai của chồng tôi Là loại người như thế nào Nhưng dù sao thì việc anh ta mời cô đến Cũng không phải là điều gì tốt đẹp Chắc anh ta cũng biết Cô là vợ của Trạch Hàng Còn ngang nhiên gửi tiệp mời như người xa lạ Chứng tỏ anh ta thực sự không có thành ý với cô Giám đốc tôi nghĩ cô nên Phó giám đốc lắm Tôi hiểu và biết mình nên làm những gì Khỏi nóng từ tách cà phê Bốc lên nghi ngút Cô nhìn qua làng gói Làm cà thở một cách thận trọng Trong thư ghi rõ mời tổng giám đốc Vậy phò giám đốc Hắn không thể đi theo để bảo vệ cô Thậm dài Cô nhất định phải cẩn tận Cô mới lên chức chưa được bao lâu Những thủ đoạn và mưa mô của giới kinh doanh Cô thực sự chưa thể hiểu hết đâu Tối hôm sau Cô diện lên mình cánh váy khá tối màu Có phần đơn giản Để đến buổi tưởng niệm Lúc chạy xe vào cổng Cô tức giận nhìn mọi thứ xung quanh Nó là lễ tưởng niệm người đã mất Vậy mà trang trí còn sạc sở hơn là lễ hội Cô bước xuống xe Khoan tay tiến vào bên trong Mọi người đang chăm chú đùa cực Đều quay sang nhìn cô Cô gái này trông rất lạ từ phu dân Mời cô theo tôi Một người trông như người hầu xuất hiện Khép nếp trước mặt cô Làm cho mọi người suy xoa Thì ra Đây chính là vợ của giám đốc xấu số kia. Cô gật đầu đi theo cô ta tới một dãy hành lang dại. Cánh cửa lớn mở ra, ánh đèn sáng chói bên trong làm cô khẽ nhiều mắt. Thích nghi được với ánh sáng đó cô mới nhanh nhàng đi vào trong. Cánh cửa đóng sầm lại. Cô trọng thấy có hai người là đang ngồi trước mặt Ai cũng cánh áo rực rỡ Cực kỳ sang trọng Người đàn ông ngồi trên ghế sofa Đối diện trông rất quen Làm cô rung rảy nhớ lại khuôn mặt đó Bởi vì rất giống tư trạch hạn Ồ oh, Đây là vợ trước của anh Hàng sao Nhìn xem Lễ tưởng niệm chồng mạng mặt quê mùa như vậy Anh Hàng cô ở dưới suối vàng cũng bị đào lên mà nhục chết Một cô gái đứng ở đó tiến tới chỗ cô cua môi múa mép cực kỳ đanh đá. Cô giữ nguyền vị trí, cười lạnh. Biết đây là lễ tưởng niệm, còn ăn mặc diêm dúa như thế, xin hỏi tiểu thư đây có biết phân biệt đâu là lễ hội, đâu là lễ tan không? À mà, mắt tiểu thư trong bẩn như vậy, chắc không phân biệt được đâu hả? Cô, cố vị chi, em về chỗ ngồi đi để anh. Đến lúc này, người đàn ông kia mới lên tiếng, cố vị trí hầm hực về chỗ. Trong lúc đó, Cô lại trợn tròn mắt, bàn tay giấu sau cánh váy, run rảy đến tột độ. Cô gái có khuôn mặt non nớt đó chính là cố vị chi sao? Kẻ thù của cô lại là một con nhóc trẻ tuổi như vậy sao? Một con nhóc, thoạt túi hoạt bác đáng yêu, vậy mà gián tiếp hài chết chồng cô. Cô lén nở một nụ cười mỉa mai. Trần đời này quả nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xin được giới thiệu, tôi tên là Tư Hữu Đông. Anh trai của Trạch Hạng, tư hữu đông, lịch thiệp đứng dậy chìa tay ra trông rất nho nhã, quỷ phái. Cô lạnh lẽo nhìn động tác kia, nuốt nước bọt. Giả tạo, cực kỳ giả tạo. Anh trai của Trạch Hạng, nói hay lắm, rất hay là đằng khác. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cô đã gặp hai kẻ thù của mình. Dù có chuẩn bị từ trước, cô vẫn không tránh gọi đôi chút bàn hoàng. em dâu, em không muốn nói chị với sao? ử em d già nhẹ nhàng bật ra làm sắc mặt cô đột ngột tái xanh cô sẽ chút nữa thì nôn ngay tại chỗ tởm cực kỳ tởm con người đó rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt chứ rõ ràng vẻ ngoài lịch lẫm phong độ mà bên trong lại tớm lợn như thế sau nếu không phải có Lâm ca kệ hết mọi thứ chắc cô cũng sẽ dễ dàng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tánh tiện như thế mất tại sao lại lễ tưởng niệm của chồng tôi lại không bàn bạc với tôi lời nào Hơn được cách bố trí lễ và khách bời Tôi không thấy động tình chút nào cả Đừng có mà quá đáng Cô là cái thá chị mà chúng tôi phải bàn bạc với cô Cô vị chi phòng mang trợn má Trông rất hung dữ Cô bình tĩnh đáp lại rất gầy gắt Vậy xin hỏi con nhóc Con bú sữa mẹ như cô là ai Là cái gì của chồng tôi câu nói ghê lập tức chặn hầu mã Nhìn ả sung bần bật Tư hữu đồng cười một cách thú vị Tôi chỉ là không muốn em dâu nghĩ nhiều thôi. Em trai mất đột ngột như thế, chắc em dâu cũng phải khổ sợ lắm. Đúng vậy, rất khổ là đằng khác. Khổ đến mức bây giờ tôi có thể sẵn sàng lao tới, sẽ nát các người. Nhưng cô chỉ nghĩ trong đầu, sau đó cô đáp. Cảm ơn đã lo cho tôi, nhưng tôi cực kỳ ổn, ổn hơn bao giờ hết. Anh thấy chưa? Em đã nói rồi, con đàn bà này vốn chỉ bên cạnh anh hàng chỉ vì tiền tôi. Anh hàng mất đi còn vui sướng chiếm công ty như thế Ham tiện quá mà Cho dù tôi không chiếm Cũng không đến lượt tiểu thư đây giành giật đâu Cô có tiền Tôi sẽ đuổi cô ra khỏi đây hay không Nếu tôi nhớ không nhầm thì người không có tư cách ngồi đây là cô mới đúng. cố tiểu thư, cho hỏi cô là khách mời, là người nhà của chồng tôi hay là cái mặt dày bu bám tới đây thế. Thẩm trời, cô ý mình có chút quyền lực dám lên mặt với tôi. Tôi nói cho cô biết nếu anh Hàng không mất, tôi đã trở thành vợ của nấy Cứ nghĩ cô sẽ đầu đớn, nhưng không cô mạnh mẽ đáp trả, giọng khiêu khích cực độ. Vậy xin hỏi cố tiểu thư, hai người đã kết hôn chưa? Chuyện... Chưa, nhưng hai người cũng ly hôn rồi, cô chẳng là gì của nấy cả. Ly hôn? Cô không nhanh không chậm, tỏ thái độ rất kiêu ngạo. Không biết là có sự hiểu lầm nào ở đây không? Nhưng tôi và Trà Tràng chưa hề ly hôn. Cô nhấn mạnh bốn chữ cuối, làm hai người còn lại sườn sốt. cái ngày trạch Tràng bắt cô ký vào giấy ly hôn, thực ra tờ giấy đó chưa có chữ ký của hắn. Sau khi cô ký, hắn chỉ giữ nguyên như vậy chứ không ký. Nên trên mặt pháp lý, hai người vẫn còn quan hệ vợ chồng chính tống. Cô vị chi bị một kẻ, làm cho đau đến ứa máu. Bật dậy lao tới đánh cô Còn khốn, tao giết mày Cô phản ứng không kịp Chỉ biết trờ mắt đứng nhìn Đột nhiên tư hữu đông lao tới Đỡ tay cô một cú Bị á ào làm cánh tay xước một vết thương dài Hắn trợn trừng mắt hung dữ Cố vị chi Cô không được làm tổn thương em dâu của tôi Anh Đông Cút Đừng để tôi thấy cô lúc này Cố vị chi sợ hãi Căm phẫn chạy đi căn phòng toán chóc, còn cả hai người. Cô nhìn cánh tay đối diện, có chút rị máu, mà thái độ khinh bỉ tới cực độ. Thường xót sao? Cảm kích sao? <cười> Tồn cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhìn hai kẻ tù tự tổn thương nhau như thế, dĩ nhiên, người vui sướng nhất chính là cô. Em dâu, em giúp anh băng bó với tường có được không? <cười> dĩ nhiên là không. Cô xoay lưng đi, lẽ mắt lên một tia lạnh lẽo, bằng bó vết thương Cho dù người đàn ông này có chết trước mặt Cô cũng không bao giờ bố thí cho anh ta Một chút lòng thương hại Không bao giờ Từ hữu đồng nhìn cô rời đi Rồi nhìn lại vết thương trên cánh tay Máu từ từ rỉ ra từng chút bột Hắn cười gường gạo Rồi kéo áo xuống che đi vết thương Không sao chút này không là gì cả Nhưng bàn đẩy cố vị trì xong tới Mà cô vẫn không có phản ứng Chứng tỏ thân thủ cô không tốt Vậy dễ rồi chỉ cần hắn muốn Cô sẽ trở thành người của hắn bất cứ lúc nào Nếu ép buộc thì lại không có chút gì thú vị Hắn muốn cô tình nguyện nằm với thân hắn Mà rên rỉ cơ Vậy thì hắn mới cảm nhận được Mùi vị chiến thắng đứa em trai yêu dấu Cô nhanh chóng rời khỏi căn phòng Rồi trở lại buổi lễ Hình như khách mời cũng đã đến rất đông đủ Ai cũng vấy áo đơn giản Tuy vậy trông vẫn rất sang trọng Cô hợ hưởng Giới nhà giàu quả là làm gì trên người Cũng toát ra mùi tiện Cô nhìn bao quát buổi lễ một lúc Đó là lễ tưởng niệm Vậy mà chỉ bày biện duy nhất Hai tấm ảnh của trạch hạn Không những vậy còn treo ảnh trong một góc quốc Cô tức giận bước tới Gỡ ảnh trạch hạn ra Đường đường chính chính treo lên bức tường Nhiều người thấy nhất cố vị trí nãy giờ vẫn chưa ngồi tức Thấy vậy liền xong tới Dành lấy mấy tấm ảnh Cô làm cái gì thế Sao dám tùy tiện dời ảnh anh hàng như vậy Đây là anh chồng tôi Tôi muốn làm gì thì làm Á không nhân dượng lập tức dặn co Cô sợ làm rách mấy tấm ảnh Nên lập tức xô mà nã ra Á ngá quỳ xuống đất Tất cả mọi người trốn mắt nhìn cô Yêu chiều vuốt ve tấm ảnh Cười tươi Anh yêu Trong ảnh anh vẫn rất đẹp trai Cố vị chi rời nước mắt Giả bộ ngây thơ Chị à, em chỉ thắc mắc tại sao Chị lại lấy ảnh anh hàng đi Vậy mà chị lại khen tuôn xuôn ngã em Chị nhìn xem đầu gối của em cố tiểu thư, chúng tôi không có mù Rõ ràng chúng tôi thấy cô tới Giành giật mấy bức ảnh trên tay tư phu nhân Đúng đó, tư phu nhân yêu tư trạch hàng như thế Ngay cả một tấm ảnh cũng ra rất bảo vệ Mà cố tiểu thư kia Là gì trong buổi tiệc này thế Cô ta đâu phải người nhà tư gia Cô ta cũng không phải giám đốc công ty nào Làm sao mà nhận được tiệp mời chứ Mọi ánh mắt và lời nói đầy nghiến Đổ dồn về phía cô ta Cô ta út hận Tự mình đứng lên Phóng tầm mắt ác độc Nhìn sang người phụ nữ Chỉ cách mình vài bước chân Thẩm dài Cô giỏi dở rõ lắm Tôi nhất định sẽ không tài cho cô Buổi lễ tưởng niệm bắt đầu diễn ra Đầu tiên là mấy lời của tư hữu đông Sau đó là lời nói của thẩm dài Chỉ có như vậy Bà ăn uống không có gì khác. Ngay đến cả ba mẹ người đàn ông xấu số kia cũng không hề thấy xuất hiện. Cô ngồi trong một góc, mắt liên tục nhìn vào tấm ảnh trên tay. Trong ảnh, tôi trạch hàng tuy cười nhưng lại không được vui. Đủ cười có chút gì đó, buồn đau, lẫn giấu Sống trong cái nhà toàn ác quỷ, một thiên tần như anh làm sao vui cho nổi chứ. Anh biết không, em hiện tại rất nhớ anh. Rõ ràng là lễ tưởng niệm cho anh. Nhưng đám người kia lại đang vui vẻ trò chuyện Còn vui hơn cả một cái lễ hội Em không thấy sự tiếc nuối trong mắt họ Họ rõ ràng chỉ xem đây là một buổi giao lưu Để mở rộng mối quan hệ Còn nhân vật chính Là dễ dàng bị quên lãng như thế Họ không tôn trọng anh Một chút cũng không Em tự hỏi lúc còn sống Một mình anh ở trong căn nhà đó Đã phải trải qua biết bao nhiêu thứ Đôi mắt cô đỏ lên Một vài vị khách mới cũng loán thoáng thấy điều đó. Từ trạch hàng, chỉ trách số phận của anh quá ngắn ngủi, hạnh phúc vừa mới đến, đã bị cướp đi mãi mãi. Vậy anh cứ yên nghỉ đi, em sẽ sống tay anh, sống nốt những tháng ngày thăng trầm để trả thù cho anh. Những người có liên quan, nhất định em sẽ không để thoát. Mọi người chú ý, tất cả hãy đi theo tôi. Tư hữu đông bỗng từ đâu xuất hiện, rồi gây sự chú ý tới mọi người. Tất cả đi theo hắn, cô cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Đến nơi cô ngạc nhiên thấy ngoài trời đã một bể đầy nước. Xung quanh còn có trang trí ánh đèn rất đẹp. Lúc còn sống, em trai tôi rất thích bơi. Chỉ là vì một số lý do, đến bây giờ em tôi vẫn chưa thực hiện được mơ ước. Cô quanh tay cười một cách mỉa mai. Lý do gì? Chẳng phải do các người ép anh ấy, không cho anh ấy được làm những điều mà anh ấy thích. Mọi người bắt đầu đến gần bể bơi. Cô cũng theo dòng người tới gần bể bơi nhất có thể. Dưới ánh đèn lấp lánh, nước trong bể tỏa ra thứ màu xanh tuyệt đẹp, dập dền sóng nước. Theo từng đợt chuyển động Cô ngồi xuống Đưa bàn tay chàm vào làng nước mát Trạch hạn Anh biết bơi sao Em lại không biết điều đó Còn biết sợ thích gì của anh Mà em chưa biết nhỉ Đến lúc này mới thấy Một người vợ như em thực sự chưa hiểu gì về anh cả Trong một góc khuất nào đó Cố vị chi nhìn bóng lưng cô rất gần mặt nước Rồi nói nụ cười quỷ gì Mọi người liên tục tán cổ Nên không ai để ý tới ai Cô lắc nhẹ đầu từ từ đứng lên. Đúng lúc đó, cố vị chi đột nhiên xong tới, âm thầm thò tay đẩy mạnh lưng cô. Cô bị lực mạnh tác động, lại đứng cận bể bơi quá mà mức đà rơi thẳng xuống dưới. Tất cả khách mời hoạn hốt nhìn cô rơi tậm xuống hồ bơi. cố vị chi nhớt nhẹ quái môi, thành đù cười độc ác. Không chết, nhưng cũng dọa cô được một trận nên thân. Vài người đàn ông cởi áo vest, chuẩn bị nhảy xuống cứu, thì đột nhiên khượng lại, giữa hồ một thân ảnh đang nhịp nhàng di chuyển vào trong, đến nơi ngẫn mặt lên thở hồng hộc. Cô mệt mỏi tựa vào bờ hồ cả người ướt súng, nước từ mái tóc dài chạy xuống khuôn mặt diễm lệ cô nhắm mắt, lạng mi dài cùng vuốt kẻ, đồng đừa vài hạt nước nhỏ, bộ váy trên người dính ướt, nên bị bó sát vào cơ thể. Tôm lên vòng một nổi trội trên nước, vô cùng quyến rũ. Cô bình tĩnh tìm đường lên bờ, ngồi quỳ xuống, hít lấy hít để. Bộ váy đèn, tôm lên làn da trắng ngần. Đến lúc này ai nấy mới trông thấy rõ, cơ thể hoàng mỹ kia sau lớp váy dính. Không ít đàn ông dán mắt vào đó. So với một người phụ nữ, đã quá một đời chồng. Nhà sắc này thật sự quá lây động lòng người. Tư hữu đông vội cởi áo ngoài mình ra, chạy tới trà trắng cho cô. Hắn tình đỡ cô dậy Nhưng cô đã nhanh chóng cởi bỏ đôi giày cao gót Rồi loàn toàn đứng lên Cô ôm chặt cái áo mà hắn đưa Lát đổ Tôi có thể tự làm Cô ước sủng tiếng từ từ vào bên trong Đám người xôn xao một lúc Sao tự dưng tư phu nhân lại ngã xuống hồ như thế Trong lúc đó cố vị trí lại đang ghiến răng Nghiến lợi Hai mắt sòng rọc chiếu thẳng vào cô Thậm chài biết bơi Cô ta dễ dàng thoát khỏi cái bẫy mà ả dăng. Nhìn xem, đám đàn ông cốt quyền có thế còn bị cô ta quyến rũ. Không, ả không cam tâm. Ả mau lẹ chạy theo hướng cô đi. Đến một khúc cua, gặp cô đang chựa vào tường để hít thở. Ả xông tới túm lấy tóc cô, là lối. Mày chết đi, tao đánh chết mày, tao giết mày, tao đánh mày chết. Cô vừa bị chơi một vố xong, cơ thể vẫn còn đang rất mệt mỏi. Không kỳ phòng ngự mà Bia túm tóc đánh rất mạnh. Cô đau đớn ngã quỳ xuống, móng tay ả một đường rất dài trên cổ cô. Cô vị chi hít thở hằng hộc, chuẩn bị song tới đánh nữa, đột nhiên cô vùng dậy chống trả, cô chụp lấy cánh tay ả rồi tát thật mạnh vào khuôn mặt non nớt. Tuần chân đạp thêm một cái ngang bụng quả, à, à đào đớn cục xuống nền nhà, chưa kịp la hét. Đã bị cô ngồi lên bụng rồi chặn miệng Ả ư ử Sợ hãi nhìn cô với đôi mắt đỏ âu Nơi cổ đã bắt đầu tứa máu cố vị chi Cô có tìm tôi giết cô ngay lập tức Cô hung dữ lên tiếng Đôi mắt đột ngầu giận dữ Chưa bao giờ được giận cố vị chi sợ hãi tới phát hoạn Tìm cách la lên Nhưng không thể thoát khỏi tay cô Còn đi tí tuổi đầu Mà dám mất dậy như thế Ba mẹ cô lúc trước không dạy cô cách làm người hay sao Ả rung rảy, ư ử không thành tiếng. Cô đè chặt lên miệng ngã chặt tới nỗi Ả sắp đầu đến phát khóc. Cô buồn ngã ra, nhưng không quên tác thêm một cái nữa lên khuôn mặt đã sưng đỏ. Bàn đẩy tôi nghĩ cô đẩy tôi xuống nước, bây giờ thì tôi có thể chắc chắn điều đó. Hôm nay tôi không kịp chuẩn bị nên mới bị hại, sau này cho dù là một sợi tóc, cô cũng đừng hồng, chạm được vào. Cô rời đi, á lỗn ngỗn bò dậy, cơ thể đau nhức tới phát nôn. Đầu tóc của ả rối như ta vọ. với áo diễm lệ trên người, cũng sọc dệt. Trông rất buồn cười, à nắm chặt hai tay, hăng hộc. Tẩm chạy, cứ chờ đó, cô sẽ bị tôi xử lý sớm thôi. Đang đình bước tiếp, ả vừa quay lưng lại thì bắt gặp đám khách mời trở vào. Đám người trốn mắt nhìn ả trong bộ dạng mắt cười đó. Có người chịu không đổi đã cười thành tiếng. Cô tiểu thư, cô bị cái gì thế? trong như vừa bị ai đó đánh. Ôi, không thể nào đâu. Ai mà dám động vào cô tiểu thư đành đá đó chứ. Tư hữu đồng tức giận xin lỗi mọi người rồi kéo ạ đi. Bị hắn bóp chặt cổ tay. Lúc này ạ mới rời nước mắt, út hận. Nhục quá, chuyện này sẽ bị đồn xa mất. Hắn đưa ạ về một căn phòng, rồi xô mạnh ạ lên giường. Tư hữu đông bực bội hét lên. Cô đang làm cái quái gì thế Hả rơi nước mắt như mưa Nếu lấy tay hắn Anh nghe em giải thích Bài nãy em đi theo thẩm trai để xem cô ta thế nào Không ngờ cô ta nhưng lúc không có ai Đánh em túi bụi Cô ta sỉ vã em tầm tị cậu nói em không có cha mẹ dạy dỗ em phải đòi lại công bằng cho em Anh đừng để cô ta càng ngày càng lộng hành như thế Nhìn ả khóc lóc tạm tiếc Hắn không dưỡng không thường xót Còn tức dần hơn Ngọn lửa chân trong lòng hắn càng ngày càng lớn, lớn tới mức hắn không chịu được đưa tay bóp chặt mặt cô ta. Cố vị chi? Đừng tưởng tôi không biết cô đẩy thẩm dài xuống nước. Anh, cô lại tốt bụng đến mức đi theo thẩm dài để xem cô ấy như thế nào sao? Tôi không ngu ngốc tới mức đó đâu. Nơi đây có camera ra, chỉ cần tôi điều tra. Nhưng em cũng chỉ vì hận thẩm... Hận sao? Cô ấy làm gì cô mà cô phải sinh hận? Ả đau đớn không biết trả lời như thế nào. Lực nơi cánh tay hắn như muốn bóp nát khuôn mặt ạ Hắn biết trường mực, vội vàng buông Ả ra. Cố vị trí ho khù khù, nước mắt không ngừng ứa ra. Cô chỉ mới là con rành 20 tuổi, so với tuổi hay thẩm dài, đều chỉ là một con chuột nhắc. Khôn hồn thì tự biết lượng sức. Nếu không, có ngày chưa ngáp đã kịp chậu Diêm Vương. Hắn lạnh nhạt xoay lưng bỏ đi. Để lại cho cô ta một bầu trời căm tức Nỗi thống hận cô càng ngày càng tăng lên Cô ta với lấy một bình hoa gần đó Ném mạnh về phía bức tường đối diện Nhìn từng mảnh vỡ giữa sàn nhà Đôi mắt của ả lên Tiệt khác máu Thẩm dậy Cho dù có phải làm gì tôi nhất định Cũng sẽ đem cô xuống dưới Đạp nát Lúc anh đàn còn sống cô đã cướp mất anh ấy Bây giờ anh ấy mất Cô vẫn không ngừng trà đạp lên danh dự của tôi Tôi sẽ làm cho cô phải khóc lóc quỳ xuống, dập đầu xin lỗi vì dám hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi. Cô gọi điện thoại cho tài xế rồi đứng chờ xe bên mếp cổng. Thân thể ướt mát. Cô lúc này rất nhạy cảm với gió đêm. cái áo khoác mỏng manh mà tư ủ đông đã đưa cho cô, không giúp cô chống đỡ nổi cơn lạnh ngày ngày đang dâng lên. Cô run lại bẫy, ngóng chiếc xe tới. Đột nhiên có ai đó chạm vào cô Còn cẩn tận khoát thêm cho cô một cái áo Cô xoay lường đi Khuôn mặt đối diện với khuôn mặt của hắn Ánh đèn trên cổng liên tục nhấp nháy Làm cho đường nét trên khuôn mặt hắn Lúc ẩn lúc hiện Cô toán dao động Đôi mắt gần chút sống Giống, rất giống Giống một người đàn ông Nào đó Lúc trước cô luôn tìm cách chạy trốn Rồi đến khi chạy trốn Lại tìm cách quay về giống một người đàn ông nào đó bị ủi, ép cô kết hôn với mình, liên tục yêu thương chiều chuồng cô, nhưng thứ nhận lại là những câu yêu cầu ly hôn. Giống một người đàn ông nào đó mà mỗi đêm trong giấc mơ luôn hiện lên và nói những câu rất ngọt ngào. Dẫu biết chỉ là giấc mơ, cô vẫn lụy vào và bị người đó nói những câu rất tàn nhẫn. Tiệt tàn, tình tan, đến khi cô mở mắt, chỉ còn lại một màn đêm U tối đàn bủa vây. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Khi đàn bà ghen được viết bởi tác giả Thực. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi bộ truyện này được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Youtube Chị Dậu. Còn bây giờ Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúng quý vị một ngày thật vui vẻ. Mến chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên buộc phát sóng ngày hôm nay, Túc Quỳnh và ekip của Định Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị bộ truyện Khi Đàn Bà Ghen được viết bởi tác giả thực. Và đây là một bộ truyện viết về cuộc đời đầy bi kịch và sóng gió của nhân vật tên Thẩm Hàng. Anh đã kết duyên với vị chi? Trong một lần cô bị hại, thiêu sống, Thẩm hàn đã cứu cô, cứ ngỡ rằng anh đã mất mạng. Vị Chi đã sống tay cuộc đời của anh, cô nguyện sẽ trừa hết hận thù, nhưng con đường đó không hề dễ dàng. Liệu rằng vị Chi sẽ phải làm như thế nào? Thì ngay bây giờ Tuấn Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyền này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ.